Trước, 526, quốc nhu đổ, đại minh thiên trước đó đại minh tuần tự hủy diệt thanh nguyên hai nước quốc lực đứng hàng thần châu các quốc gia số một lúc các quốc gia liền đã phòng ngựa chú đáo lo lắng cho mình trở thành đại minh xuống một cái công phạt mục tiêu tuy nói gần nhất hai năm đại minh vẫn luôn rất bình tĩnh phát triển không có bất kỳ cái gì muốn mở ra ngoại chiến cớ nhưng các nước đều đã tại trong bóng tối đề phòng cùng đại minh tiếp giáp đại tống vương triều mấy tháng gần đây càng là cùng sắt vách đại tùy lui tới mất t i ế t ẩn ẩn có cùng đại tùy liên thủ tạo thành liên minh cùng chống chọi với đại minh y tứ mà bây giờ quả nhiên không ngoài sở liệu đại minh tại vị k i a tây sưởng hà công a không đúng hiện tại hẳn là đại minh vũ vương tại vị k i a đại minh vũ vương từ kiếm giới trở về về sau không kịp chờ đợi liền t r i ể n lộ mình lòng lang dạ thú mà lại không chỉ là nhằm vào nào đó một nước mà là toàn bộ thần châu tất cả quốc gia trong vòng một tháng không thần phục tự gánh lấy hậu quả bá đạo như vậy hịch văn để vô số thế lực đã là phẫn nộ lại là khủng hoảng đại minh mặc dù bá đạo nhưng thời khắc này đại minh hoàn toàn chính xác có bá đạo từ bạn a ngắn ngủi bốn năm năm tuần tự hủy diệt hai đại vương triều có được hai triều lãnh thổ mấy ngàn vạn b á c h tính vượt qua hai trăm vạn đại quân mà lại quốc khố dư g i ả tại mây năm này phát triển một chút hắn giàu có trình độ chỉ sợ đã vượt qua lấy g i à u có nghe tiếng đại tổng vương triều có đầy đủ binh lực cùng tài lực trèo trống đại minh căn bản không sợ chiến tranh chủ yếu nhất là đại minh vị kia vũ vương vũ hóa điện mới là nhất làm cho các quốc gia nghe tin đã sợ mất mật thanh nguyên hai nước hủy diệt đều là tại vị này chủ trì hạ hoàn thành hắn lòng dạ tầm mắt đều viễn siêu thường nhân mà lại thực lực cũng là m ư ơ i phần đáng sợ thủ hạ cao thủ tầng tầng lớp lớp n h ư không người ngăn được hắn chỉ sợ hắn lấy sức một mình đều đủ để hủy diệt một nước trong chốc lát các quốc gia nhao n h a u triệu mở cuộc họp khẩn cấp thương nghị như thế nào ứng đối đại minh phát ra thảo phạt hịch văn trước hết nhất làm ra phản ứng dĩ nhiên chính là khoảng cách đại minh gần nhất đại tống vương triều đại tống thủ đô biện kinh đại tống hoàng đế triệu cấu khó được từ sau cung đi ra triệu tập văn v õ bá quan sợ x a n h mặt lại hỏi thăm bá quan chúng ái khanh đại minh phát ra thảo phạt h ị c văn h ạ n ta đại tống một tháng bên trong đầu hàng nếu không đại quân ít ngày nữa liền sẽ rời khỏi phía tây đến lúc đó ta đại tống đem đứng trước h a i hỏa ngập đầu bởi vậy lúc nghe đại minh sắp rời khỏi phía tây công tống tin tức lên tới hoàng đế triệu cấu cùng văn võ bá quan xuống đến lê dân mách tính đều là mười phần sợ hãi đương nhiên c ũ vậy hạ chớ hoảng đại minh dù quốc lực cường thịnh nhưng lần này thảo phạt vị văn cũng không phải là chỉ là nhằm vào ta đại tống mà là toàn bộ thần châu tất cả vương triều quốc gia phạm trọng yêm một mặt nghiêm nghị nói chỉ cần liên hợp cái khác các quốc gia coi như đại minh mạnh hơn ta đại tống cũng có lực đánh một trận triệu cấu như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng cũng biết nhìn về phía phạm trọng yêm cái ò n minh minh, này tể tướng thái kinh em dương quái khí nói phạm công nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt nhưng hôm nay đại tùy nội loạn không ngừng lý ra muôn việt đã chiếm cứ nửa giang sơn tùy đế úc còn không mang nội minh úc trước đó bậy hạ phái người đi đại tùy mời tùy đế liên minh tùy đế liền đưa ra điều kiện muốn đại tùy xuất binh c phạm trọng yêm tâu mày nói bây giờ đại minh thế lớn nếu như không thêm vào ngăn chặn thần châu các nước đều có hủy diệt nguy hiểm tổ chim bị phá không chứng lành một khi ta đại tổng hủy diệt đứng muối chịu s à o liền là đại tùy ta tin tưởng thủy đế cùng lý phiệt có thể lấy đại cục làm trọng có thể tạm thời bơm xuống chinh phạt cộng đồng giải quyết đại minh cái này uy hiếp thái kinh cười ha ha nói lời này ngươi hẳn là cùng lý uyên đi nói nếu như lý uyên nguyện ý từ bỏ d ễ như t r ở bàn tay giang sơn đến cùng chúng ta cùng chống chọi với đại minh lời nói việc này tự nhiên có thể thành âu dương tu đôi mắt nhắm lại nói cái kia không biết thái tướng có gì cao kiến cao kiến không dám nhận bất quá xác thực có cái biện pháp thái kinh cười nhìn về phía triệu cấu chắp tay nói vậy hạ đại minh bây giờ binh phong cường thịnh duệ không thể l ỡ coi như t r i ề u ta tạm thời cùng đại tùy liên minh sợ cũng khó mà ngăn cản thú chi đại minh còn sẽ không cho chúng ta thời gian kết minh đã như vậy vậy bọn ta vì sao không nghĩ biện pháp để đại minh không cách nào xuất binh đâu để đại minh không cách nào xuất binh thái tướng đây là ý gì không biết ta thái tướng suy nghĩ trong lòng há lại chúng ta có khả năng suy đoán yêu nhất định không phải người ta có thể làm tể tướng đâu a hắn có thể làm tể tướng không phải là bởi vì đập bệ hạ mông ngựa sao n g ư ơ i có năng lực ngươi cũng đập cái tể tướng đương đương a chưa cái gì lão phu khinh thường bị đó ha ha quân thần nghị luận ở một m triệu cấu nhữ mày suy tư một lát cũng là nghị không thông vội la lên đến lúc nào rồi còn thừa nước đục thả câu thái tướng có gì cao kiến nhanh chóng nói tới bệ hạ cho bầm t âu dương tu cười lạnh nói thái tướng ngày thường kê cao gối mà ngủ triều đình sợ là đối đại minh tình huống không hiểu rõ lắm vẫn là tại hạ nhắc nhở một hạ thái tướng đi xóm tại mấy năm trước đó đại minh nội loạn liền đã bị bình định vị kia đại minh vũ vương đối chiều đ ỉ n h trưởng khống tựa như thùng sát những năm này các quốc gia không biết chết nhiều ít thám tử tất cả đều là bị vị kia vũ vương thủ hạ cầm ý địa vệ cho bắt tới l i ê n ngay cả trên giang hồ cũng đều bị vị kia vũ vương ép tới không t h ở nổi tứ phương phục p h n g không người dám phản loại tình huống này thái tướng còn có thể có biện pháp gì làm đại minh nội l o ạ n triệu cấu trầm giọng nói âu dương mật làm nói không sai đại minh cầm ý địa vệ đối tình báo trường khống viễn siêu các triệu những năm này liền ngay cả châm muốn đi đại minh xếp vào nhân thủ đều nhiều lần gặp khó có vị kia đại minh vương toa trấn thái tướng muốn dùng kế làm đại minh nội đoạn chỉ sợ không dễ dàng thái kinh thản nhiên nói bậy hạ trở gấp âu dương mật làm làm không được không có nghĩa là thần cũng làm không được âu dương tu cười lạnh không nói gì một bộ ta liền yên tĩnh nhìn ngươi biểu diễn thần thái đừng t h ư a nước đục thả câu nhanh chóng nói tới triệu cấu mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn thái kinh lại vẫn không n ó n g nảy cười thần bí nói thần phụ thượng có một người t ừ n g tại đại minh người ở chức vị quan trọng muốn làm đại minh triều đình dung chuyển không phải người này không thể làm ồ người này ở nơi nào triệu cấu hỏi phạm trọng yêm mấy người cũng như n h ữ n mày không biết thái kinh bán quan hệ thế nào người này ngay tại ngoài điện chờ còn xin bệ hạ triệu hắn tiến điện thái kinh nói triệu cấu phất tay chuẩn thái kinh lập tức cửa đối diện miệng hai tên thị vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái rất nhanh một tên dáng người gầy gò dung nhan thân ảnh dàn mua chậm dãi đi đến trên người người này mang theo một khí thế bằng bạc làm người không dám khinh thường ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người người này không biết hắn có năng lực gì có thể để cho thái kinh như thế tôn sùng không biết tiên sinh tục danh triệu cấu chủ động hỏi lao giả chậm dãi đi đến điện bên trong hướng phía triệu cấu có chút túi người hành lễ nói thảo dân nguy trung hiển bái kiến tống hoàng nguy trung hiển triệu cấu lông mày cao lại dường như ở nơi nào nghe qua cái tên này nhưng trong chốc lát lại không ngờ bắt đầu q u â n thần cũng là những mày trầm tư luôn cảm giác cái tên này có chút quen thuộc đột nhiên phạm trọng yêm biến sắc nguy trung hiển đại minh đông sưởng h à n g công ngươi không phải chết sao lập tức còn lại quan viên cũng kịp phản ứng đều là đội s á t mặt đại minh nguy trung hiển minh hy tông thời kỳ ti lễ tổng quản g sau đảm nhiệm đông sưởng h à n g công quyền nghiêm triệu chính có thụ hoàng ân được xưng là cựu tiên t u ế hãn quyền thế đỉnh phong thời kỳ uy áp bách quan thậm chí một lần trưởng khống đại minh minh quyền từ một cái thái giám, thật à n không nghĩ đến bây giờ người này không ngờ sống sờ sờ xuất hiện ở đại tống triệu đường triệu cấu cũng nhớ tới vị này tràn ngập truyền kỳ hòa quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái này gầy gò lao giả ngươi thật sự là đại minh cựu thiên thuế ngụy trung hiển ngụy trung h i ề n chắp tay nói chính là tại hạ bất quá cái gì cựu thiên thuế kia đã là chuyện đã qua tại hạ hiện tại liền là một dân quê nhận được thái tướng hậu ái chuyên tới để triều đình vì bệ hạ phân ưu tất cả mọi người nhìn về phía thái kinh ánh mắt phức tạp khó trách hắn như thế đã tính trước nguyên lai là không biết từ chỗ nào tìm tới vị này đại minh đã từng cựu thiên thuế nếu như người này thật sự là ngụy trung hiển lời nói như vậy thái kinh lời nói kế hoạch chỉ sợ thật có khả năng thành công tính rốt cuộc ngụy trung hiển năm đó ở đại minh có thể nói là một tay che trời đại minh triều công đ ư ờ n g dưới cơ hồ đều là hắn người coi như hắn biến mất nhiều năm tại triều đúng trọng tâm định cũng còn có một số ám thủ chỉ cần hắn còn sống một ngày những cái kia ám thủ cũng còn thụ hắn không chế mọi người tại đây đều là chơi chính trị tự nhiên rõ ràng đạo lý này trên triều đình quan hệ vẫn luôn là các không đứt lý còn loạn có cái này ưu thế ngụy trung hiển muốn kích động đại minh nội l o ạ n đích thật là có rất lớn thời cơ triệu cấu cũng là mặt mũi tràn đầy trời mong nhìn xem ngụy trung hiển nói thái tướng lời nói ngụy công nhưng có biện pháp trợ chấm b ú c lên đại minh nội l o ạ n để đại minh úc còn không mang nổi mình úc bất lực xuất binh phạt ta đại tống ngụy trung hiển cười nhạt một tiếng nói tại hạ dù rời xa đại minh triều đường nhiều năm bất quá tại trong đó vẫn là có như vậy một chút người quen vẫn người ở chức vị quan trọng hơi vận hành một phen muốn đại minh t r i ệ u đường dung chuyển cũng không phải là việc khó gì quả nhiên đám người ánh mắt sáng lên triệu cấu cũng là cực kỳ vui mừng nói như thế làm p h i ề n ngụy công đợi việc này hoàn thành ngụy công chính là ta đại tống công thần đến lúc đó ngụy công có gì yêu cầu chấm đều đáp ứng đại minh dung không được ngụy công chấm cho phép đa tạ bệ hạ ngụy trung hiền ánh mắt chớp lên chắp tay nói bất quá như thái tướng lời nói muốn để đại minh từ bỏ xuất binh lời nói vẹn vẹn bút lên đại minh triều đường dung chuyển còn còn thiếu rất nhiều ồ ngụy công còn có gì cao kiến triệu cấu hỏi nguyễn trung hiền nói đại minh bây giờ đều bị kê vũ vương vũ hóa điền trừ khống y địa vệ bố c ầ m cùng khống thiên hạ coi như triều cục dung chuyển cũng chỉ là nhất thời không bao lâu liền sẽ bị cầm y địa vệ chấn áp đến lúc đó đại minh vẫn như cũ có thể theo kế hoạch xuất binh cho nên muốn để đại minh không cách nào xuất binh cần để cho đại minh toàn diện loạn bắt đầu không chỉ có là t r i ề u đình muốn loạn giang hồ cũng phải loạn triệu cấu ánh mắt sáng lên như thế nào để đại minh giang hồ loạn bắt đầu n g u y trung hiền khẽ mịp cười nhìn về phía một mực chưa từng mở miệm lục phiên môn bộ thần chu hi võ như có thâm ý nói điểm này tin tưởng chu đại tiên vương hắn là có thể làm được. Mọi nhưng đón ề nguyễn về Vũ, phía Chu Hiệp vũ, thần n sắc hoặc. h i danh danh ẩn ẩn trung hiển ánh mắt thâm thúy chu hiệp vũ lại là con ngươi co giùm lại trong nháy mắt minh bạch nguyễn trung hiển ý tứ nguyễn trung hiển hiểu rõ hắn một thân phận khác mặc dù không biết ngụy trung hiển từ đâu biết được hắn khác một t ầ n g thân phận nhưng bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao trong lòng có chút chấm xuống chu hiệp vũ trầm mặc một lát chắp tay nói thần tự nhiên hết sức thử một lần、Tốt. triệu ố t t cấu cười to chỉ cần có thể để đại minh loạn bắt đầu ngăn chặn đại minh không cách nào xuất binh chu ái khanh cùng ngụy công làm nhớ công đầu nói hắn lại nhìn mắt thái kinh cười nói đương nhiên còn có thái tướng không vì thần sao dám g i à n h công thái kinh vội vàng đáp lễ lập tức dường như lơ đãng nhìn về phía ngụy trung hiển thần xác vô cùng c ô n n ệ cung kính tựa như một con chó không biết còn tưởng rằng hắn là đối triệu cấu hành lễ nhưng biết do hắn tính cách người tự nhiên biết thái kinh người này tính cách t ư ơ n tản trong lòng hắn đối vị hoàng đế này kỳ thật không có bao nhiêu kính sợ như vậy hắn lúc này thần thái cũng là bởi vì ngụy trung hiền đưa đến nghĩ tới đây phạm trọng y ê m bọn người trong lòng run lên nhìn qua trong điện cái k i a khô gầy láo giả trong lòng đều là dâng lên một cỗ bất an dự cảm vị này từng tại đại minh q u ấ y phong vân nhân vật có thể hay không bởi vì hắn đến dẫn đến đại tống cũng phát sinh biến có gì đám người lấp nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng mà trong đại điện ngụy trung hiển yên tĩnh túi đầu đứng thắng Thân hình chương ò n xuống, có t ể k năm g ư phát hiện, n trăm hai mươi bảy đại tùy thái sư vũ văn thác đại tùy vương triều mấy năm gần đây bởi vì tùy đế nhiều lần viễn trinh liêu đông trong nước xây dựng kênh đảo xây dựng rầm rộ dẫn đến đại tùy quốc lực nghiêm trọng hao tổn dân gian tiến oán than dãy đất loạn quân nổi lên một phía thoạt đầu là m ư ơ i tám lộ phản vương công nhưng tạo phản trên g i a hồ ma môn xuất thế nâng đỡ các lộ phản vương khởi nghĩa tại đại tùy cảnh nội n h ấ c lên dung chuyển t ù y đế nhiều lần xuất binh sửa lại án xử sai nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ đi theo lại tại ba năm trước đại tùy vương triều tứ đại môn việt một trong lý việt cũng tự lập môn hộ lý việt việt chủ lý uyên tự xưng đường vương chiếm cứ thái nguyên một vùng không còn tôn triều đình muốn thay đổi triều đại t ù y đế giận dữ lúc này ngự giá thân trình đem mạnh nhất binh lực ném đến thái nguyên thảo phạt lý uyên nhưng lý uyên phía sau ẩn ẩn có đại tùy hai đại thánh địa một trong từ hàng tính trai ở sau l ư n g trèo trống bởi vậy khi thắng khi bại chẳng những không có đả kích đến lý、Vên. ngược lại đúng ạ i t vào lúc này đại minh bên kia ám tử t h u y ể n đến đại minh tây sưởng hán công vũ hóa điện từ kiếm giới trở về bị phong vũ vương tin tức đi theo đại minh kêu một chỉ thái độ cường ngạnh thảo phạt hịch văn cũng chuyển đến dương quảng trong lỗ thai dương quảng nghe nói lúc này giận dữ một cái nho nhỏ đại minh chỉ là viên đạn trị quốc may mắn hủy diệt thanh nguyên hai nước liền dám cản rõ như vậy đại tùy đế cung bên trong dương quảng một ghế màu đen hoàn phục t h ầ n s á c phẫn nộ chỉ là một chỉ văn liền muốn để chấm đem đại tùy chắp tay muốn để hắn làm chấm là cái gì thật coi chấm đ ừ n g sợ hắn trong điện nhìn qua phẫn nộ dương quảng văn võ b á quan c â m như hến không người dám mở miệng mây năm gần đây bởi vì các lộ phản vương tạo phản dương quảng tính tình càng ngày càng kém lại thêm về sau lý huyên tạo phản dương quảng tính cách liền càng thêm bạo ngược động một tí giết người d ị tộc làm cho bách quan e ngại không thôi sợ một câu nói sai liền dẫn tới một cái đầu người rơi xuống đất hạ tràng bất quá trong triều cũng có người vẫn là rất được dương quảng tín nhiệm có can đảm mở miệng cái này trong đó liền bao quát bây giờ đại tùy tể tướng độc cô phong độc cô phong là đại tùy tứ đại môn phiệt một trong độc cô phiệt phiệt chủ mà lại là đương kim đại tùy hoàng hậu độc cô phượng cha đẻ đã có được ngập trời q u y ề n thế lại là hoàng thân quốc thích bởi vậy có phần bị dương quảng tín nhiệm ngoài ra còn có trưởng không cung đình cấm quân vũ văn hoa cập vũ văn hóa cập đồng dạng là đại tùy tứ đại môn phiệt một trong vũ văn phiệt phiệt chủ bởi vì từ vũ văn thành đô trời sinh thần lực dũng bánh phi thường vô địch đảm nhiệm dương quảng hộ vệ đại tướng quân được xưng là thiên bảo vệ đại tướng quân là lấy vũ văn hóa cập cũng từ bằng c h a quý trở thành trong triều quyền thần dương quảng đối hắn có chút thứ nặng lúc này đối mặt chấn n ộ dương quảng đ ộ c cô phong một mặt lo lắng trong mắt có lau không đi ngưng trọng hắn hết sức rõ ràng đại minh thực lực hôm nay đủ để tùy tiện phá hủy bất kỳ bên nào vương triều v ậ phần bây giờ cái này hỗn loạn đại tùy thì càng khỏi cần nói Điểm này, toàn bộ thiên hạ công nhận. bao quát dương quảng mình kỳ thật cũng minh bạch điểm này giờ phút này c h ỉ như vậy phát ngôn bừa bãi chỉ là nhất thời nổi giận bị phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c thôi nếu như thật theo dương quảng lời nói không đem đại minh thảo phạt huỳnh văn để vào mắt chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đại họa lâm đầu thân là hoàng thân quốc thích lại người ở chức vị quan trọng một khi đại tùy bị diệt không chỉ có là hắn liền là toàn bộ độc cô phiệt đều muốn theo đại tùy hôi phi l ê n diện n h i ệ m đến tận đây độc cô phong hít sâu một hơi chuẩn bị lên trước huyên một chút dương quảng mau chóng nghĩ biện pháp cùng các quốc gia tổ kiến liên minh cùng chống chọi với đại minh về phần trong nước náo động thực sự không được trước tiên có thể thả một chút chỉ là còn không đợi hắn mở miệng vũ văn hóa cập đã trước một bước lên trước một mặt tán đồng nói vậy hạ nói không sai một cái nho nhỏ đại minh may mắn có khởi cũng không biết thỏa mãn phản muốn bắt trước năm đó đại tần nhất thống thiên hạ quả thực là người xỉ nói mộng năm đó đại tần bắt phương phục hỏng thủy hoàng để uy áp thiên hạ kết cục còn không phải hôi phi ên liên d i ệ t cái này đại minh dám coi trời bằng vùng cưỡng ép chỉnh phạt lời nói quả thực liền là không biết sống chết lời vừa nói ra, quần thân đều là vô cùng ngạc nhiên không thể tin nhìn về phía vũ văn hóa cập thẩm nghĩ vũ văn hóa cập đây là v á n đầu đi bệ hạ phẫn nộ vô c h i thì cũng tôi h đi ngươi chẳng lẽ cũng mắt mở hay sao nói đại minh không biết sống chết là a cho ngươi r ũ khí thời khắc này đại minh đã có được quét ngang thiên hạ lực lượng điểm này đồ đần đều biết ngươi vũ văn hóa cập chẳng lẽ còn không bằng một cái đồ đần sao đ ộ c cô phong cũng là nao nao lập tức một mặt tức giận nhìn về phía vũ văn hóa cập quắp vũ văn hóa cập ngươi có biết ngươi đang nói cái gì ngươi vì lấy lòng bệ hạ không muốn mặt thì cũng tôi đi bây giờ ta đại tùy chính vào sinh tử tồn vòng trước mắt ngươi lại còn dám phát ngôn bừa bãi quả thực đại nghịch bất đạo Vũ v ă người hóa cập c ũ n k h ô n đ ộ c cô phong khó thở ngươi chớ cùng lao phu giả ngu bây giờ đại tùy ra sao thế cục đồ đần đều hiểu ngươi lại còn dám xem nhẹ đại minh chẳng lẽ nhất định phải chờ đại minh quân đội đánh tới ta đại tùy cảnh nội ngươi mới hiểu được đại minh thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao vũ văn hoa cập cười nói ta minh bạch độc cô đại nhân ý tứ nhưng coi như đại minh mạnh hơn ở giữa không phải còn cách một cái đại tống sao độc cô đại nhân cần gì phải gấp gáp chớ độc cô phong hừ lạnh nói tổ chim bị phá không chứng lành đạo lý này ta nghĩ vũ văn đại nhân nên so với ai khác đều rõ ràng đại tổng quốc lực mặc dù không yếu nhưng so với đại nguyên vương triệu như thế nào đại minh diện đại nguyên chỉ dùng không đến một năm thời gian đại tống liền có thể ngăn cản đại minh bao lâu một khi tống quốc hủy diệt tiếp xuống liền đến phiên ta đại tùy không phải vậy vũ văn hóa cập khoát tay nói đại minh thực lực xác thực không yếu nhưng khi đó hủy diệt đại nguyên cũng là có các loại trùng hợp tại trong đó đại nguyên vương triều thống nhất phương bắc bách tộc nếu như các tộc liên thủ trung nguyên các đại vương triều không một là hắn đối thủ nhưng khi đó đại minh quân đội lên phía bắc lại đánh đại minh một trở tay không kịp theo sát lấy phía tây thuộc về đại nguyên quản lý bên dưới các lớn nước phụ thuộc muốn tiếp viện nhưng lại vừa lúc bị đồng dạng muốn thảo phạt đại nguyên bắc ly nước đại quân lôi ở lúc này mới dẫn đến đại nguyên hủy diệt nếu không nếu như đại nguyên liên hợp dưới trướng các lớn nước phụ thuộc lời nói đại minh lại há có thể dễ dàng như vậy diệt đi đại nguyên đ ộ c cô phong trầm giọng nói bất kể nói thế nào đại nguyên đã bị đại minh hủy diệt đây là sự thật đại tổng ngăn không được đại minh cái này tất nhiên cũng là sự thật nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn cản đại minh binh phong tương lai không bao lâu đại minh quân đội liền sẽ đến ta đại tùy đến lúc đó bằng vào ta đại tùy giờ phút này thực lực lại thêm cảnh nội còn có các lộ phản tặc làm loạn như thế nào ngăn cản đại minh vũ văn hóa cập cười ha hả nói nhưng chúng ta đây không phải còn có thời gian không chỉ cần trước hết nghĩ biện pháp giải quyết cảnh nội dung chuyển chỉnh đốn b i n h mã đến lúc đó coi như đại minh b i n h lâm t r i ề u ta t r i ề u ta lại có sợ gì chi đ ộ c cô phong cả giận nói ngu không ai bằng ngươi có biết cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ tại đ ộ c cô đại nhân nhìn đến giải quyết cảnh nội phản tặc liền không trọng yếu sao vũ văn hóa cập gió nhẹ mây bay hỏi ngược lại ngươi đ ộ c cô phong sắc mặt khó coi cưỡng từ đ u ậ t lý xuyên tạc bản tướng y tứ cái này dương quảng chậm rãi đẻ xuống lửa giận quắt chớ ồn à o một lời ra đọc cô phong cùng vũ văn hóa cập đều an tính lại dương quảng nhìn về phía vũ văn hoa cập trầm giọng nói ngươi vừa rồi lời nói là ý gì theo ý của ngươi đại minh uy hiếp cùng bây giờ chiều ta cảnh nội dung chuyển cái gì nhẹ cái gì nặng vũ văn hoa cập chắp tay thi lễ nói vậy hạ kỳ thật độc cô đại nhân lời nói cũng không tệ đại minh uy hiếp xác thực rất lớn nhưng bây giờ chúng ta việc cấp bách là cần t r ư ớ c giải quyết cảnh nội dung chuyển chỉ cần chân áp các lộ phản tặc chỉnh đốn thực lực đến lúc đó lại liên hợp phía tây đại hán vương triều cùng cái khác tiểu quốc cộng như đại minh đánh tới ta đại tùy cũng chưa chắc không có lực đánh một trận đ vũ văn hoa cập h h n còn muốn ngồi n g lẽ đột nhiên nói chẳng lẽ độc cô đại nhân liền không có nghĩ qua vạn nhất không đợi đại minh đánh tới ta đại tùy trước hết bị bọn này phản tặc tiêu diệt đâu Lớn vậy t t Ngươi rùa hạ i thần y không có ý tứ này vũ văn hóa cập không chút hoang mang mà nói thần chỉ là so cái giả thiết nhưng bây giờ các lộ phản tặc đều đã thành khí hậu chỗ dựa vương xuất quân xuất trinh mấy năm đến nay vẫn không yên tĩnh phản nếu không mau chóng bình định chỉ sợ ngày sau định thành hóa lớn dương quảng đôi mắt nhắm lại nói ngươi nhận được tin tức gì vũ văn hóa cập nghiêm nghị nói vậy hạ trước đó ngài để thần điều tra lý phiệt thần trải qua tìm hiểu đã xác định lý phiệt phía sau hoàn toàn chính xác có từ hàng tĩnh trai ủng hộ hơn nữa còn có một cỗ xa lạ thế lực tương trợ xa lạ thế lực dương quảng nữ mày lại nhưng t r a ra là cái gì thế lực vũ văn hóa cập lắc đầu thần chỉ t h a m dò được cái thế lực này gọi là thiên môn cái khác hoàn toàn không biết gì cả tại cái thế lực này hiệp trợ dưới bây giờ không chỉ có là từ hàng tĩnh trai còn có mười tám lộ phản tặc bên trong đều có hơn phân nửa đầu nhập lý phiệt hoặc cùng lý p i ệ t bí mật kết minh dương quảng sắc mặt khó coi các lộ phản tặc phía sau là người của ma môn mà lý p i ệ t phía sau là chính đạo khôi thủ từ hàng t i n h trai chẳng lẽ chính đạo thánh địa cũng cùng ma môn kết minh hay sao có khả năng này vũ văn hóa cập gật đầu nói mà lại thần còn dò xét đến gần nhất lý v i ệ t cùng lĩnh nam tống v i ệ t lui tới mất thiết nghe nói hai đại môn v i ệ t có thông gia khuynh ư ớ n g nếu để cho bọn hắn thông gia thành công chỉ sợ tống v i ệ t cũng đem đầu nhập lý v i ệ t phản tặc liên minh bên trong Bành. bên chàng Dương Quảng giận đứng lên, đông nhiên đem bên cạnh chén chàng ngã nát,、cả、giận nói, Tống gan. thật cả Việt, đem Đ to cho nên người đều bị dọa đến không dám lên tiếng không dám thở mạnh một chút nhao nhao cúi đầu chậm đợi dương quảng phát tiết bao quát vũ văn hóa cập cũng là như thế thân là đại tùy thứ nhất sùng thần hắn biết rõ lúc nào nên mở miệng lúc nào không thể sờ dương quảng rủi ro hồi lâu dương quảng phát tiết xong kiểm nén l ử a giận nhìn về phía vũ văn hóa cập nói người đã t r a ra nhiều đồ như vậy đề nghị chấm chức giải quyết cảnh nội dung chuyện chắc hẳn đã có biện pháp giải quyết nói đi vũ văn hóa cập khẽ mỉm cười nói vậy hạ thần điểm ấy không quan trọng tài năng tự nhiên không dám nói bừa giải quyết đại sự như thế bất quá thần hướng bệ hạ đề cử một người chỉ cần bệ hạ trọng dụng người này tất nhiên có thể giải quyết bệ hạ trong lòng gian nan khổ cực bách quan lập tức giật mình khó trách vũ văn hóa cập hôm nay dám chủ động tiếp những lời này đầu nguyên lai、like、là nghĩ nhét người t i ề n đến gian trá lao hồ ly đ ộ c cô phong cũng là hận hận nhìn về phía vũ văn hóa cập nhớ ký lúc trước vũ văn hóa cập hướng bệ hạ đ ề cử con của hắn vũ văn thành đ ỗ i lúc cũng là bộ này sắp mặt dương quảng lại không thèm để ý những thứ này chỉ cần vũ văn hóa cập nói người thật có năng lực mặc kệ hắn có gì tâm tư dương quảng đều sẽ không để ý đừng cho châm thừa nước đục thả câu dương quảng trầm giọng nói người nói người là ai lập tức cho chấm gọi tới vũ văn hóa cập mỉm cười nói bậy hạ trở gấp người này ngay tại ngoài điện vừa dứt lời trong điện hư không đ ố n g nhiên rung động theo sát lấy không có chút nào báo hiệu một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở vũ văn hóa cập bên cạnh hướng phía dương q u ả n g có chút thi lễ thần vũ văn thác tham kiến bệ hạ tất cả mọi người đ ố n g nhiên giật mình đều là bị người này thần dị biểu hiện chỗ c h ấ n mặt lộ vẻ hãi nhiên độc cô phong càng là lập tức hét lớn người nào lại dám xông vào hoàng cung người tới bắt lại cho ta hắn m ộ t đám điện vệ lập tức vào khi thế hung hăng muốn động thủ dừng tay dương quảng phất tay quắt lui những n à y đ i ệ n vệ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem trong điện cái này đột nhiên hiện thân thanh niên thế giới này sùng thượng võ đạo dương quảng thân là đ ệ vương dù không tu võ đạo nhưng bên người cũng là có không ít võ đạo cao thủ bảo vệ bởi vậy đối võ đạo cũng có hiểu biết hẳn thấy thanh niên này khí độ phi phạm mà lại hắn trên thân tán phát khí thức tựa h ồ lại so trong bóng tối thủ hộ hắn kia mấy tên cao thủ còn muốn đáng sợ phải biết bảo hộ hắn mấy vị kia dựa theo trên giang hồ phân chia thế nhưng là thiên nhân cấp độ cứng giả cấp bậc này cao thủ phóng tầm mắt toàn bộ thần trâu mặt đất đều là có ít tồ tại mà người này mang đến cho hắn một cảm giác lại so bảo hộ hắn mấy vị cao thủ kia còn muốn đáng sợ không biết đạt đến trình độ nào vũ văn thác dương quảng liếc mắt bên cạnh vũ văn hoa cập lập tức nhìn về phía thanh niên kia trầm giọng nói ngươi có thể trợ chấm bình định ta đại tùy nội loạn vũ văn thác ánh mắt tiến tĩnh ngựa khí lại hết sức cao ngạo dễ như t r ở bàn tay Tốt. dương quảng thần thái sang láng nhìn chằm chằm hắn nói trâm phong ngươi làm ta đại tùy thái sư ngay hôm đó mang binh bình định thần lĩnh chỉ vũ văn thác túi người thi lễ t ấ u chương xong chương năm trăm hai mươi tám đại tùy biên cố côn luân kính truyền thế bắc lý nước từ đại nguyên hủy diệt về sau bắc ly nước nhất thống tây vực chư quốc lãnh thổ thậm chí khuyết trương đến phương bắc thảo nguyên xung quanh không uy hiếp nữa quốc lực phóng đại bây giờ bắc ly nước sớm đã có được tấn thăng vương triều tư cách thực lực cơ bản không yếu tại đại hán đại tùy cùng đại tống ba triều dù là đối mặt bây giờ thanh thế kinh thiên đại minh vương triều như lực lượng cả nước lời nói cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận nhưng vô dụng đối mặt đại minh vương triều phát ra hịch văn triều thư bắc ly nước không chút do dự trực tiếp lựa chọn đầu hàng trở thành đại minh vương triều nước phụ thuộc nguyên nhân rất đơn giản bởi vì đây là bắc ly nước binh ngựa đại nguyên xoái mông điểm ra bây giờ bắc ly nước binh lực cơ bản trưởng không tại mông điểm trong tay liền ngay cả bắc ly nước cương thổ cũng căn bản làm mông điểm xuất quân đánh xuống mông điểm v y vọng tại bắc ly nước thậm chí so bắc ly hoàng đế tiêu sở hạ còn mưa lớn cho nên tại mông điểm quyết định cả nước đầu hàng đại minh lúc cả triều văn võ không một người dám phản đối liền ngay cả hoàng đế tiêu sở hạ đều lựa chọn trầm mặc tin tức vừa ra cả nước sôi trào bách tính mặc dù không hiểu nhưng triều đình quyết định á cũng sửa đổi không được k h n g chỉ đây là mông điểm ra lệnh mông điểm thân là bắc ly nước biết đánh nhau nhất người ngay cả hắn đều lựa chọn đầu hàng cho dù có người phản đối cũng vô dụng Mông điểm đầu hàng, những người đầu ai khác, có trong h lĩnh như lĩnh thể đỡ nổi bây giờ vì thế kinh thiên đại Minh quân đội sao? Đáp án là phủ định. Cho ể là Ly quân? quân, nổi tiên quân án nên, nước bây Coi có Bắc sao? giờ Đại đội t đỡ Đáp ở hưởng thành cái thứ nhất thư, t Minh hịch văn chiếu hàng ứng văn dẫn cái quốc Đại gia. đầu đầu r lúc tin tức truyền sau khi đi ra ngoài toàn bộ thần châu đều chấn động các quốc gia không hiểu có thể không người có thể can thiệp bắc ly nước quyết định chỉ có thể tức giận đem bắc ly nước trở thành kẻ phản bội nhưng mông điểm sẽ quan tâm sao căn bản không quan tâm đang quyết định đầu hàng đại minh ngày thứ hai bắc ly nước nước ấn cùng nửa bộ h ậ phủ liền bị mang đến đại minh mà đại minh bên này rất nhanh cũng nhận được tin tức nguyên bản đối v ũ hóa điện phát h ị ệ h văn chiếu thư để các quốc gia đầu hàng quyết định mặc dù không người phản đối nhưng bách quan nhưng trong lòng thì có chút không hiểu theo bọn hắn nghĩ các quốc gia thực lực đều không yếu làm sao có thể đánh liên tục cũng không đánh liền đầu hàng trừ phi các quốc gia có đồ đần nếu không chỉ sợ không có cái nào quốc hội lựa chọn chiến t r ư ớ c đầu hàng nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có dạng này đồ đần hơn nữa còn là bây giờ quốc lực thực lực đều có ổn định vương triều vị cách bắc lý nước cái này lập tức cho bọn hắn một cái thuốc trợ tim đối tây chinh một chuyện lòng tin lớn hơn vũ vương p h Cũng chính đàm lỗi tử hưng phấn. phấn nói mặc dù vũ hóa điền đã phong vương nhưng đàm lỗi t ử bọn người vẫn là càng quen thuộc xưng hô vũ hóa điền là đốc chủ mà lại vũ hóa điền giờ phút này còn đảm nhiệm lấy cầm ý địa vệ thi đô chỉ huy sứ cũng có thể gọi cầm ý địa vệ thi trưởng ấn đốc chủ xưng hô đốc chủ cũng coi như hợp quy củ không sai tào thiếu khâm cũng nói đối với đốc chủ hiệp văn nguyên bản các nước đều bảo trì quan sát nhưng bây giờ bắc ly nước đầu hàng tất nhiên có thể ảnh hưởng quốc gia khác tam đại vương triều có lẽ rất không có khả năng trực tiếp đầu hàng nhưng xung quanh những cái kia tiểu quốc có lẽ cũng sẽ theo làm ra quyết định trực tiếp không đánh m à hàng thần phục ta đại minh dưới trướng đốc chủ anh minh mã tiến lương thì là một mặt kính để đ i ị u đạo những năm này đại minh cùng bắc ly nước vẫn luôn có liên hệ mà hắn là ít có người biết chuyện đối với vũ hóa điển tại bắc ly nước làm ra một hệ liệt bố cục hắn hết sức rõ ràng tự nhiên cũng biết bắc ly nước binh ngựa đại nguyên xoái mông điểm là vũ hóa điển ăn bảy người trước đó hắn còn có chút không hiểu vì sao vũ hóa điển không trực tiếp cùng mông điểm nội ứng ngoại hợp chiếm đoạt bắc ly nước nhưng hôm nay nhìn đến quả nhiên vẫn là đốc chủ có thấy xa trực tiếp chiếm đoạt bắc ly nước nào có bắc ly quốc chủ động thần phục cho người uy hiếp lớn mà lại nếu như lúc trước trực tiếp chiếm đoạt bắc ly nước lời nói tam đại vương triều tất nhiên sẽ đối đại minh sinh lòng cảnh giác sách trước làm ra phòng bị thậm chí lúc trước hủy diệt đại Nguyên lúc tam đại vương triều có lẽ sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sẽ không ra binh kiềm chế phía tây đại Nguyên quản lý bên dưới các lớn nước phụ thuộc cốt cuộc lúc trước đại minh diệt mỗi lúc nếu là không có tam đại vương triều xuất binh kiểm chế Huno, Đối ngoài ra nếu là lúc trước trực tiếp chiếm đoạt bắc ly nước lời nói muốn nhất thống tây vực sợ cũng không có đơn giản như vậy tây vực rốt cuộc không phải đại minh địa bàn chưa quen cuộc sống nơi đây tự mình xuất bình chinh phạt lời nói rất dễ dàng thiệt thời lớn từ đầu đến cuối không có bắc ly nước cái này địa đầu xà thuận tiện mà lại đại minh trực tiếp xuất binh t r i n h phạt rất dễ dàng gây nên sắt vách đại tổng cùng đại tùy vương triều cảnh giác đến lúc đó vạn nhất hai đại vương triều cũng đ ú n g tay vào lời nói việc vui nhưng lớn lắm lúc trước đại minh còn không có đồng thời đối mặt hai đại vương triều thực lực nghĩ đến những thứ này mã tiên lương đối vũ hóa đ i ể n liền càng phát ra kinh phục hẳn thấy nếu là không có đốc chủ nhìn xa trông rộng liền không có đại minh giờ này ngày này p h o n g quang so sánh dưới vũ hóa đ i ể n ngược lại là bình tĩnh được nhiều những này vốn là nguyên lai liền kế hoạch tốt không có gì đáng giá k ê u n ạ o ngược lại là bây giờ khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn lại không đủ nửa tháng mà cái khắc các quốc gia còn không có phản ứng căn á cứ gần nhất tin tức đại hán vương triều bên kia tào tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu nhất thống phương bắc tôn quyền chiếm cứ giang đông một vùng lấy trường giang là nơi hiểm yếu ngăn cản tào tháo nhưng chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu cho nên gần đây tựa như là tại liên hệ lưu bị muốn cùng lưu bị kết minh cũng chống giờ Tháo. trọi Tào với Bây đại hán vương triều nội đâu tin tức vũ hóa điền tự nhiên đã sớm biết nhưng đồng chắc bị đâm tào tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cách nay bất quá ngắn ngủi thời gian hai ba năm vậy mà liền thống nhất toàn bộ phương bắc cái này có thể so sánh nguyên tắc bên trong nhanh hơn nhiều tào tháo người này đích thật là một giới tiêu hùng chỉ tu nói về tào tháo đàm lỗ tử trong mắt cũng hiện lên một tia kính nghệ nói căn cứ tình báo người này tại đồng chắc chết rồi cầm trong tay thiên tử cái này vương bài lấy đại hán vương triều chỉ danh hoặc uy hiếp hoặc lợi dụng tại trong khoảng thời gian ngắn liền thu phục các lộ chư hầu trở thành các phương chư hầu bên trong lớn nhất một chỉ người này thật là không thể khinh thường đương nhiên tào tháo thế lực sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy ngoại trừ năng lực bên ngoài vận khí cũng chiếm một phương diện ngoài ra theo chúng ta dò thăm tình báo tào tháo phía sau tựa hồ có thiên sư đạo ủng hộ thiên sư đạo vũ hóa điền mắt lộ ra kinh ngạc tôn ân cũng đúng tay đại m lỗ lắp tử đ ầ hán vương triều là đứng đầu nhất võ đạo thế lực giao chúng cơ hồ trải rộng toàn bộ đại hán vương triều hán tính chất tương đương với đại tống bên này cái bang hoặc là đại minh trước đó kim tiền bang lại thêm có tôn đơn vị này tiên nhân đỉnh phong cảnh cao thủ toa c h ấ n thiên sư đạo tại đại hán vương t r i ề u địa vị tuyệt đối không người có thể giao động có thiên sư đạo tương trợ tào tháo lại còn không cách nào đánh bại tôn lưu hà vũ hóa điền có chút hiếu kỳ đàm lỗ tử trầm giọng nói bởi vì lưu bị cùng tôn quyền quân bên trong cũng có cao thủ tương trợ cẩn thận nói một chút vũ hóa điền nói đúng đàm lỗ tử gật đầu bắt đầu giàn giải lưu bị dưới trướng có quan vũ cùng trường phi hai vị này đại tông sư hai người này không chỉ có thực lực cường hãn mà lại đối lưu bị trung thành tuyệt đối là lưu bị huynh đệ kết nghĩa có hai người này bảo hộ lưu bị mới lấy mấy lần biên nguy thành an ngoài ra nghe nói trước đó đồng trác nghĩa tử có đại hán thứ nhất manh tướng danh s ư n g lữ bố cũng bị lưu bị lôi kéo được bây giờ cùng lưu bị là minh h i ế u căn cứ tình báo lữ bố thực lực còn tại quan vũ cùng trường phi phía trên tuy chỉ là đại tông sư nhưng từng có chém ngược thiên nhân ghi chép trước đó mười tám lộ chư hầu phạt đồng lúc hắn càng là lấy sức một mình ngăn trở mười tám lộ chư hầu mười mấy tên cao thủ từ đó nổi tiếng thiên hạ lữ bố vũ hóa điện ánh mắt lóe lên một vòng tinh quang không ngờ tới tại cái này tổng võ thế giới lựa bố thực lực lại cũng như thế cường h ấ n bất quá thực lực tuy mạnh tính cách thiếu hụt lại là cực lớn t h i ế u d u n g b ô mưu thất phu mà thôi không đáng để lo lắc đầu vũ hóa điện nhìn về phía đàm lỗ tủ tiếp tục hỏi tôn quyền bên đó đây tôn quyền chiếm cứ giang đông một vùng lung lạc rất nhiều võ lâm thế lực trong đó liền bao quát ngự kiếm sân trang đàm lỗ tử trầm giọng nói ngự kiếm sân trang vũ hóa điện lập tức giật mình ngự kiếm sân trang tại đại hán vương triều cũng chỉ là phổ thông nhất lưu thế lực không cách nào cùng t i ê n sư đạo so sánh nhưng ngự kiếm sân trang thế nhưng là có một cái sống hơn năm trăm năm thần má g i ó n trọng lúc trước đồ long lúc doan trọng liền có tầm tám cảnh tu vi về sau cuối cùng một viên long nguyên bị hắn vượt được bây giờ mấy năm trôi qua không ngoài dự liệu lời nói doan trọng thực lực cũng hẳn là tiến hơn một bước tôn quyền đứng sau l ư n g doan trọng lời nói xác thực có cùng tào tháo tranh phong tư cách châm tư một lát vũ hóa điện nói bọn hắn muốn đánh liền để bọn hắn đánh trước đi đại hán vương triều bên kia tạm thời trước không cần phải để ý đến can đoan tình báo thông suốt là đủ Đúng, đốc chủ đàm lỗ tử gật đầu đại t ù y cùng đại tống bên này đâu vũ hóa điện tiếp tục hỏi đàm lỗ tử vừa định mở miệm lâm bình chỉ từ bên ngoài phủ đi đến sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói đốc chủ vừa nhận được tin tức đại tùy vương triều phát sinh biên cố ừ n vũ hóa điện nhũ mày nói biên cố gì lâm bình chỉ trầm giọng nói ba ngày trước tùy đế chủ động xuất binh thảo phạt thái nguyên lý huyên lý huyên thảm bại hướng bác thoát đi lý huyên chiến bại vũ hóa điện sắc mặt ngạc nhiên đại tùy vương triều tình huống hắn cũng đã xóm biết được khi biết lý huyên phản tùy về sau là hắn biết đại tùy quốc vẫn sắp hết dựa theo nguyên kịch bản không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống hẳn là lý đường thiên hạ Mà sau đó dương quảng xuất binh thảo phạt lý huyên khi thắng khi bại tin tức cũng đã chứng minh vũ hóa điền suy đoán không sai coi như không có hắn tây trinh đại tùy cũng sắp đi hướng diệt vong mà hắn chi như vậy sốt ruột tây trinh cũng là nghĩ thừa dịp đại hán cùng đại tùy dung chuyển thay đổi chiều đại thời k h á c cấp cho hai chiều một cách trí mạng thật không nghĩ đến cái này trước mắt lại xuất hiện ngoài ý mến lý huyên lại bị dương quảng đánh bại cái này tình huống như thế nào vũ hóa điền nhìn chằm chằm lâm bình chi cẩn thận nói một chút đúng lâm bình chi gật đầu lập tức bắt đầu giàn thuật ba ngày trước dương quảng lần nữa xuất binh thảo phạt lý huyên lý huyên trước phái thứ t ử lý thế dân lãnh binh xuất chiến lý thế dân không địch lại thảm bại liền ngay cả lý huyên cái đầu kia nao ngu dại nhưng trời sinh thần lực tứ t ử lý nguyên bá cũng bị đánh thành trọng thương chạy trốn về sau lý huyên tự mình lãnh binh xuất chiến nhưng như c ũ thảm bại trong đêm lui hướng phương bắc vũ hóa điển n h ư mày lý huyên phía sau không phải có từ hàng tĩnh trai ủng hộ sao từ hàng tĩnh trai không có ra tay ra tay rồi lâm bình chỉ trầm giọng nói không chỉ có là từ hàng tĩnh trai còn có ma môn âm quý phái tạ cơ tông thiên liên tông nhóm thế lực cao thủ đều đồng loạt xuất động nhưng cuối cùng toàn bộ đều bại bởi tùy quân chủ soái c h ờ một chút vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại tùy quân chủ soái là ai lâm bình chỉ lắc đầu vẫn đang tra trước mắt chỉ biết là người này tuổi tác khả năng không lớn mang một mặt nạ hoàng kim mà lại nghe nói người này là do đại tùy cấm quân thống lĩnh vũ văn hóa cập tiến cử trực tiếp bị dương quảng đương triệu bổ nhiệm làm đại tùy thái sư tựa như là kêu cái gì vũ văn thác đúng t ự a n h ư là gọi cái tên này nâng lên người này lâm bình chỉ cũng mười phần nghĩ hoặc cầm ý địa vệ tình báo tại các đại vương triệu đều là có tiếng đối các đại vương triều đều có hiểu biết nhưng tại bọn hắn trước đó tình báo bên trong lại chưa bao giờ có liên quan tới người này đ i chép vũ văn thác vũ hóa điện cũng hơi nghi hoặc một chút hắn cũng chưa từng nghe thấy cái tên này chẳng lẽ là thần châu ẩn tàng cao thủ chờ chút mặt nạ hoàng kim tuổi không lớn lắm vũ văn thác dường như nhớ tới cái gì vũ hóa điện sắc mặt đột biến thậm chí nhịn không được trực tiếp đứng dậy trong mắt hiện hiện một vòng vẻ kinh ngạc đốc chủ ngài nhận biết người này lâm bình chi hơi nghi hoặc một chút đàm l ỗ từ mấy người cũng có chút kinh hãi bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vũ hóa điện như thế thất xa qua Cái này vũ văn Thác này Văn Vũ đại ế n cùng là người phương nào? Vũ Hóa Điển không có trả lời, hắn cho mày, nhìn tổt trả có cho là lời, mày, phía Hóa Vũ về đ tùy Vương thái r i ề u p ư Hướng, sắc mặt mười ơ n phần ngưng trọng. g h sắp mặt Tùy t Đại sư vũ văn thác nếu như hắn không có nhớ lầm ở kiếp trước cái nào đó phim truyền hình bên trong hiên viên kiếm chỉ tiên chỉ ngân bên trong cũng có người này người này là bắt chu hoàng tất h hậu duệ đại tùy trấn quốc thái sư thực lực mạnh đáng sọ nếu thật là người này lời nói vậy nhưng liền phiền thái bởi vì nguyên tắc bên trong cái này vũ văn thác là thượng cổ thần khí côn lâm kính truyền thế trong tay còn có một thanh khắc thượng cổ thần khí hiên viên kiếm nếu quả như thật liên quan đến những vật này nếu như người này quả thật liền là cái kia vũ văn thác lời nói thật là liền p h i ệ n t h o á i bởi vì cái này đã thoát ly liếu p h ạ m tục phạm chủ cái này đã thuộc về tiên cấp độ thấu chương xong chương năm trăm hai mươi chín số mệnh c h i chiến vũ hóa điền sắc mặt nghiêm trọng hắn không nghĩ tới thế giới này vậy mà dung hợp nhiều người như vậy vật ngay cả vũ văn thác đều đi ra nếu như vị này đánh bại lý huyên tùy quân chủ soái quả nhiên là hiên viên kiếm chi tiên tri ngấn bên trong vị kia đại tùy thái sư vũ văn thác lời nói coi như thật có chút phiền phức có người này nâng đ nguyên bản sắp sụp đổ đại tùy quốc vận có lẽ thật có khả năng một lần nữa khôi phục rốt cuộc phạm nhân hạ có thể cùng tiến đấu nguyên tắc bên trong cái này vũ văn t h á c là thượng cổ thần khí côn luân kính truyền thế hoàn g thủ cầm một thanh khắc thượng cổ thần khí hiên viên kiếm thực lực đột nhiên một nhóm mà lại thượng cổ thần khí a cái này tất nhiên đã dính đến t i ê n cấp độ vũ hóa điện lông mày nhũ chặt cẩn thận suy tư đối sách không đúng rất nhanh vũ hóa điện đột nhiên nghĩ đến thần châu thế giới cực hạ lực lượng liền là hợp đạo chỉ cần cảnh giới siêu thoát hợp đạo liền sẽ bị cưỡng chế phi thắng gặt ra khỏi thế giới bên ngoài cho nên cái này vũ văn thắc cảnh giới khả năng lớn hẳn là không có siêu việt hợp đạo cảnh coi như hắn mạnh hòn cũng không có khả năng cùng một cái thế giới quy tắc là địch n g h i ệ m đến tận đây vũ hóa điền hơi buông l ò n g một ít thế giới này dù sao cũng là có quy tắc tồn tại hợp đạo trở lên c ư ờ n giả g sở dĩ không dám hiện ra lực lượng liền là lo lắng chạm đến thế giới phản vệ bị cưỡng chế phi thăng thoát ly thần châu cho nên cái này vũ văn thắc đến cùng có phải hay không hắn trong tưởng tượng cái kia đại tùy thái sư cũng còn có đợi xác nhận vũ hóa điền thở sâu nhìn về phía lâm bình tri p h â vũ hóa điền gật đ gật, gật đầu tiếp lấy nhìn về phía đàm lỗ tử nói đại tống bên kia gần nhất có động tác gì đàm lỗ tử lấy lại tinh thần có chút trầm ngâm về sau nói đốc chủ đại tống vương triều tại hai năm trước liền hướng đông phương bên cạnh tăng binh đối chiều ta có nhiều đề phòng mà lại hai năm này cũng thường xuyên phái ra gián điệp chui vào ta đại minh cảnh nội chúng ta người n ổ xong không ít bất quá hẳn không có n ổ sạch sẽ, sẽ trong hai năm này đại tống vương triều đối chiều ta có nhiều đề phòng nhưng chẳng biết tại sao lần này thu được triều ta hịch văn chiếu thư về sau đại tống vương triều nhưng không có dư thừa động tác nói đến đây đàm l ỗ t ử sắc mặt cũng hơi nghi hoặc một chút theo lý mà nói đại minh hịch văn chiếu thư chuyển ra về sau đại tống vương triều hẳn là mới là tối nóng này rốt cuộc đại minh tây trinh đứng mũi chịu xảo liền là đại tống vương triều nhưng đối mặt như thế tình thế nguy hiểm đại t ổ n g vương t r i ề u vậy mà không có cái khác dư thừa động tác cái này có chút ý vị sâu xa không có động tính vũ hóa điện cũng như n h ữ mày sự tình gia khác thường tất có yêu đại tổng vương t r i ề u lại đang làm cái gì yêu thiêu thân thật chẳng lẽ coi là chỉ dựa vào trên biên cảnh k i a m ấ y chục vạn đại quân cùng quyết tính liền có thể đỡ nổi đại minh tây chỉnh con đường đại tổng t r i ề u đường là phản ứng gì vũ hóa điện nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi ngay vậy đàm lỗ tử sửng sốt một chút lập tức thần sắc có chút tay náy nói đốc chủ chúng ta xếp vào tại đại tổng triệu bên trong ám tử mấy năm này đều bị trừ bỏ thần hầu phủ gia cắt chính ngã cùng lục p h i ê n môn bộ thần chu hiệp vũ đều không phải đơn giản người tình báo làm mười phần nghiêm mật chúng ta người rất khó cắm vào đi vào gia cắt chính ngã chu hiệp vũ vũ hóa điện lông mày n h u chặt hai cái này người hắn đương nhiên sẽ không lạ l ắ m cái trước đại tống trăm năm t r ư ớ c võ lâm thần thoại vi thanh thanh thanh đệ tử kiệt xuất nhất sau tiến nhập triều đình phát triển ngắn ngủi mấy năm bên trong liền trở thành tống quốc nhân vật trọng yếu bị phong gia cắt thần hầu quản hạ thần hồi phủ phá án như thần cái sau cơ h ộ là cùng vi thanh, thanh thanh một thời đại nhân vật ngoại hiệu thiết thủ sắt mặt thiết y sát lưới làm người đao mưu tốp trí h chấm ngâm một lát vũ hóa điền gật đầu nói hai người này đều không phải phi phạm hàng người có hai người này trưởng quản đại tống tình báo các ngươi nghị nhúng tay triều đình hoàn toàn chính xác có chút khó khăn đàm lỗi từ bọn người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là sợ vũ hóa điền cho rằng là bọn hắn vô năng kỳ thực đối thủ hoàn toàn chính xác không yếu a đàm lỗi từ chắp tay nói đốc chủ ta lại phái người đi dò cha nhìn đại tống vương triều còn có nào chuẩn bị ở sau chuẩn bị không cần vũ hóa điện phát tay gáy mắt lóe ra rục rục tinh quang nói xuất trinh sắp đến bất luận đại tống vương triều có gì mưu đồ việc này bắt buộc phải làm nếu không không duyên cớ để thiên hạ chê cười thông chi một chút đi tây trinh một chuyện như cũ tuân mệnh đám người nghiêm nghị chắc tay đúng rồi yến thập tam đâu vũ hóa điện đột nhiên hỏi lần trước kiếm giới mở ra hắn vốn cho rằng yến thập tam hẳn là sẽ không bỏ lõ lần này cơ duyên thật không nghĩ đến yến thập tam vậy mà không có tiến vào kiếm giới ở giữa về sau từ kiếm giới sau khi trở về mấy ngày nay cũng không có thấy yên thập tam cái này không khỏi để vũ hóa điện hơi nghi hoặc một chút â đốc chủ hiến đại hiệp hắn ngay vậy đàm l ỗ từ bọn người thần s ắ c kỳ quái dường như có chút không biết nên mở miệng như thế nào vũ hóa điện n h ư mày hiến thập tam thế nào có phải hay không xảy ra chuyện gì ấ đúng làm cái gì mã tiến lương vội và nói g n đốc chủ đừng lo lắng yên thập tam hắn không có xảy ra chuyện chỉ là tại một năm trước hắn tiến về nam cương tìm kiếm tạ hiệu phong cùng tạ hiệu phong một trận chiến không nghĩ tới lại thua ở tạ hiệu phong trong tay thân chịu trọng thương một năm qua này một mực tại h một nhai dưỡng thương Ừm. vũ hóa đ i ề n hơi nghi hoặc một chút lấy yến thập tam thực lực còn không cách nào thắng qua tạ h i ể u phong vũ hóa đ i ề n nhớ kỹ lúc trước yến thập tam cảnh giới cũng đạt tới đại tông sư hậu kỳ kiếm đạo cảnh giới cũng đi vào kiếm tâm thông minh càng lĩnh ngộ thứ mười một kiếm thực lực đổi sát diệp cô thành so liên thành bích cùng a phi mấy người cũng mạnh hơn không ít mà tạ h i ể u phong bởi vì bỏ kiếm rơi vào thế tục tầng giới chót kiếm tâm bị long đong dù cũng có kiếm tâm thông minh cảnh giới một thân thực lực lại khó mà phát huy ra nhiều nhất có thể so với bình thường đại tông sư viên mãn cảnh thực lực sẽ không vượt qua thiên nhân n g y lai yến thập tam ngay lúc đó thực lực coi như không thắng nổi tạ hiệu phong cũng không trở thành thụ thương thảm bại mới đúng cuối cùng là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ chạy không thoát số mệnh sao vai phụ từ đầu đến cuối đánh không lại nhân vật chính vũ hóa điền trong lòng chầm tư nhìn về phía mã tiến lương mấy người hỏi cẩn thận nói một chút hai người quyết chiến quá trình đúng mã tiến lương gật đầu lập tức bắt đầu giải thích nguyên lai yến thập tam cùng tạ hiệu phong quyết đấu cùng diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết quyết chiến là cùng một ngày chẳng qua là lúc đó phần lớn người đều đi đến hoa sơn quá chiến cho nên không người chú ý tại đại minh p ư ơ n g nam cũng có một đối tuyệt thế kiếm khách tại cùng một ngày triển khai quyết đấu tiến thập tam cùng tạ hiệu phong một trận chiến này định tại nam cương thâm son liền ngay cả người của cẩm ý vệ đều bị hai người kiếm khí b ứ c bách không cách nào lên núi quan sát duy nhất một cái người quan chiến chỉ có một người n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ đông p h ư ơ n g bất bại mà hai người quyết chiến trải qua mã tiến lương mấy người cũng là từ đông phương bất bại trong miệng biết được nghe nói lúc ấy tạ hiệu phong chẳng biết tại sao đột nhiên t h ứ c tỉnh một thân khôi phục thực lực đến trạng thái đề phòng mà lại mơ hồ t h ê m một bước lấy một tay ngự kiếm chỉ thuật phá giải liên thập tam thứ mười một kiếm sau đó hiến thập tam thảm bại trọng thương rút đi ở nửa đường hôn mê bị đông phương bất bại sai người mang về h một nhai sau đó ngay tại h một nhai dưỡng thương hiến thập tam tỉnh lại về sau để người tiện thể nhắn trở về hắn tạm thời ngay tại h một nhai tu dưỡng không đánh bại tạ h i ể u phong thể không trở về tạ h i ể u phong sự tình hắn để mã tiến lương bọn người hồi bẩm vũ hóa điện mời triều đình không nên nhúng tay chỉ là về sau vừa lúc kiếm giới mở ra mã tiến lương bọn người còn chưa kịp hướng vũ hóa điện bẩm báo việc này vũ hóa điện liền tiến vào kiếm giới nguyên lai、like、là dạng này ngay sau mã tiến lương giải thích vũ hóa điện có chút giật mình, đồng. thời cũng hơi kinh ngạc không có nguyên tắc bên trong kịch bản tạ hiếu phong lại còn có thể khôi phục lại đi phong mà lại thực lực tiến thêm một bước nhân vật chính không hổ là nhân vật chính a dù là kịch bản có t r ê n lệch chút ít r ờ i nhân vật chính vẫn như cũ sẽ dựa theo nguyên tắc kịch bản tiếp tục trưởng thành khó trách hiến thập tam sẽ bị thua hơi trầm tư vũ hóa đ i ề n nói đã hắn muốn dựa vào chính mình giải quyết như vậy tùy hắn đi tây trinh một chuyện không cần gọi hắn đã kịch bản vẫn như cũ trở về quỹ đạo như vậy hiến thập tam muốn đánh bại tạ hiệu phong nhìn đến chỉ có lĩnh ngộ thứ m ư ơ i năm kiếm mới được nhưng thứ m ộ ư ơ i bốn kiếm cùng thứ m ộ ư ơ i năm kiếm cùng đồng dạng kiếm pháp khác biệt không có chiêu thức cố định càng nhiều hơn chính là một loại ý cảnh lĩnh ngộ điểm này vũ hóa đ i ể n cũng không giúp được hắn chỉ có thể dựa vào yến thập tam mình lĩnh ngộ hắn lúc nào có thể lĩnh ngộ thứ m ộ ư ơ i năm kiếm đánh bại tạ hiệu phong liền là hắn bay lên thời điểm vũ hóa đ i ể n không nghĩ tới nhiều can thiệp để tránh tạo thành cái khác b i ế n cố hoặc là ảnh hưởng yến thập tam kiếm đạo rốt cuộc kiếm khách tu luyện cùng những võ giả khác không giống kiếm khách tu kiếm càng tu tâm nếu là tâm cảnh bị long đong như vậy về sau đều khó mà lại có tiến bộ vũ hóa điền không muốn cho yên thập tam áp lực qu mặc kệ mười năm vẫn là hai mươi năm hắn đã có chính mình đạo vậy liền để chính hắn đi đi thôi chỉ là vũ hóa điền không có nghĩ tới là một ngày này không cần mười năm cũng không cần hai mươi năm một năm sau hôm nay hai vị này tuyệt thế kiếm khách lại tại nam cương triển khai một trận số mệnh bên trong q u y ế t đấu kiếm khí tung hoành ba và dặm một kiếm quang hàn thập c i u châu t à n thu một dịp dền vang trời chiều đ ầ y trời dền vang một dịp dưới đứng đấy một người liền phảng phất đã cùng cái này mặt đất sắc thu hỏa làm một thể bởi vì hắn quá an tĩnh bởi vì hắn quá lạnh Một mang một tận xương tủy theo loại lạnh lùng, lại sâu xương hướng không câu h cùng cùng. Không thành công, tiện thành c cùng cuồng. kiên tiện đến công, n quyết n người nói, Có khách kiếm đ ề là một loại một cố chấp đ ế nói cực Câu hàng người. n này đúng cũng không đúng nếu như dùng tại vũ hóa điền trên thân có lẽ có ít mâu thuẫn nhưng dùng tại người này trên thân lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh bởi vì hắn gọi y ê n t h ậ p tam đã từng hắn sơ nhập giang hồ một tay đoạt mệnh thập tam kiếm làm vô số người sợ hãi nhưng lại một mực sống ở một người cái bóng bên trong cái tia người gọi tạ hiệu phong về sau một lần hành động hắn gặp vũ hóa điền dựa vào cái này bắt đầu dương danh về sau người trong thiên hạ đều biết có một vị tuyệt thế kiếm khách tên là yến thập tam hiệu đoạt mệnh kiếm khách hắn rốt cục đi ra tạ h i ể u phong lâm ảnh nhưng cái này sự t ì n h lại thành tâm kết của hắn ngày hôm nay l i ề n là hắn tới giải quyết xong tâm kết này thời điểm yến thập tam thần sắc đạo m ạ c đứng tại cổ thụ dưới yến tính chờ hắn trong bàn tay có kiếm một thanh hắc ngư ra vỏ hoàng kim n u ấ t miệng phía trên suýt lấy m ộ ư ơ i ba viên đậu đại minh châu trường kiếm thanh kiếm này không phải cái gì thần thiết chế tạo cho nên cũng không nổi danh nhưng lại bởi vì yến thập tam mà gọi tên hắn gọi là đoạt mệnh kiếm lấy yến thập tam danh hào mệnh danh ngày hôm nay nếu là thuận lợi hắn đem đ o ạ t đi một vị khác tuyệt thế kiếm khách tính mệnh giờ rộ mặt trời lặn ngày mùa thu đã mất lá r ụ n g đồng bền cổ đạo trên nhanh chân đi đến một người phổ thông trường bảo mái tóc màu đen tùy ý buộc ở xã võ lộ ra mười phần bình thường nhưng giờ khác này nguyên bản đ ạ m mạc như nước kiến thập tam trên thân lại bỗng nhiên nổi lên một cỗ kinh khủng kiếm thế bởi vì đúng vào lúc này hắn đã cảm giác được một cỗ bức người sắc khí t h ư n h ư là một trận gió lạnh từ rừng phong bên trong thổi da hắn cầm kiếm trên mu bàn tay gân xanh đã n ô lên hắn không quay đầu lại đi xem cũng không cần đến quay đầu liền biết hắn chờ người đã tới người này đương nhiên liền là tạ hiệu phong trời c h i ề u đỏ như máu rừng phong cũng đỏ như máu giữa thiên địa vốn là tràn đầy sắc khí không chỉ giữa thiên địa lại có dạng này hai cái người tâm của ngươi loạn tạ hiệu phong đi thẳng tới cổ thụ trước nhìn về phía dưới cây đạo thân ả n h kia bình tĩnh nói cùng yến thập tam kiếm khí bức người khác biệt khí tức của hắn rất bình tĩnh bình tĩnh đến như là một đ ầ m nước đọng thế nhưng là trong tay hắn cũng có kiếm hai thanh kiểm mặc dù còn không có ra khỏi vỏ lại phảng phất đã có ngập trời kiềm khí tại sung kích q u a n quần đúng vậy lòng ta loạn yến thập tam thở sâu chậm rãi quanh người sáng trói hai con ngươi chăm chú tiếp cận yến thập tam bởi vì cái này chính là đáng giá ta vĩnh v i ễ n ghi khắc một ngày ta lại có thể nào bình tĩnh tạ h i ể u phong cười cười gật đầu một ngày này s ắ c thực hẳn là đáng giá vĩnh v i ễ n ghi khắc không sai yến thập tam nói bởi vì vào ngày này ta cuộc đời đối thủ lớn nhất liền phải chết tạ h i ể u phong lông mày n h u lại một năm mà thôi ngươi giống như này tự tin một năm đầy đủ yến thập tam chậm rãi gật đầu tạ h i ể u phong lắc đầu cười một tiếng ta cảm thấy chưa đủ một vị kiếm khách nếu như chưa chiến chất loạn liền chú định sẽ thất bại nói thật ngươi hôm nay t r ạ thái làm ta rất thất vọng t i ế n thập tam cũng cười bất quá lại nhẹ gật đầu nói ngươi nói đúng một vị kiếm khách trọng yếu nhất chính là tâm tâm l o ạ n liền chú định sẽ bại nhưng ta không giống tiếng nói chuyển một cái t i ế n thập tam trong mắt hiện hiện đồng đậm tự tin và sắc khí khí thế trên người cũng trong nháy mắt kích động ngập trời t ử khí phát ra bao phủ hết thể sinh cơ mạnh như c u ồ n g phong mưa rào ánh mắt của hắn lạnh lùng m à cao ngạo nhìn c h ầ m c h ầ m tạ hiệu phong chậm rãi nói hôm nay ta chỉ cần có sắc khí như vậy đủ rồi cảm thụ được cỗ này kinh khủng âm hàn từ khí tạ hiệu phong lông mày cao lại cũng đã nhận ra khổng lồ áp lực nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một lát hắn liền điều chỉnh tốt tầm tính chậm rãi gật đầu t ố t vậy liền để ta xem một chút s á t khí của ngươi phải trăng đầy đủ đi c ô hẹn tiếng nói vừa ra thanh thúy kiểm minh e m v ă n g lên chấn động trời cao một điểm hàn mang ra khỏi vỏ s á t khí kinh thiên tựa như trường hồng giống như hướng phía hiến thập tam phi nhanh lao đi ngự kiếm chỉ thuật hiến thập tam tựa như không có phát giác được sắp đến nguy hiểm chỉ là tùy ý cười nhưng trong bất chi bất giác một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt đáng sợ kiếm ý lại là lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra c h ì hết t h ả bốn phía hoa cây tối trong nháy mắt khô héo giống như bị đoạt đi sinh cơ giữa cả thiên địa hoàn toàn tinh mịch cách đó không xa một gốc cây khô trên đỉnh một đạo người khoác hồng y tuyệt thế thân ảnh lạng yên hiện hiện nhẹ như lông hồng giống như đứng tại ngọn tây thần sắc kinh dị nhìn chằm chằm trận chiến đấu này tại cái này thâm sơn ở giữa hai tên tuyệt thế kiếm khách ở đây triển khai một trận đủ để ghi vào kiếm đạo sử sách số mệnh c h i chiến mang người quan chiến vẹn vẹn một người thấu chương s o n g chương năm trăm ba mươi tin giữ liên tục từ b ỏ tây trinh tựa hầu ngoại trừ bắc ly quốc chi bên ngoài cái khác các quốc gia đều không có đem đại minh phát ra hịch văn chiếu thư để ở trong lòng Vẫn thứ hai đường thì là lấy cầm ý địa ạ i Minh tại bên đã roi thuốc n g vệ làm chủ đại minh mật thám từ ma tiến lương đinh tu tào thiếu khâm đồng thiên bảo lâm bình t h i cùng ngạc nhiên đa bọn người cầm đầu Các lĩnh m ộ thứ đội n â quân quân n trong bóng tối chui vào đại tống cảnh nội, cùng chuyển tình nội mã, tối vào báo, phối chui đại đội đội lại hợp, là n ngoại trung diện đại tống. g đại hợp, Thứ ba đường chính là trên giang hồ các đại môn phái thế lực lấy vũ hóa đ i ể n danh nghĩa triệu tập giang hồ các đại phái cao thủ tạo thành giang hồ liên quân cùng đại minh quân đội đồng thời xuất trinh xâm lấn đại tống chủ yếu là dùng để đối phó đại tống vương t r i ề u giang hồ thế lực những người này từ bạch ngọc kinh tạ huyền diệm cô thành liên thanh bích a phi bọn người thống lĩnh đương nhiên giang hồ các đại phái vũ hóa điền cũng cho đủ bọn hắn mặt mũi như thần đao môn chủ bạch thiên vũ võ đăng trưởng môn trương tam phong trí tôn minh chủ lôi thiên hổ n h ậ t n g u y ệ t thần giáo giáo chủ đồng phương bất bại ban g chủ cái bang tô sán thần thủy cung cung chủ thủy m â u âm co thiết kiếm môn trưởng môn mộc t ă n g đạo trưởng đại tiêu cục đương gia chắc đi về đông b ọ n người đều được xếp vào liên quân cao tầng bạch ngọc kinh b ọ n người cũng cho đủ những người này đầy đủ tôn trọng cũng không phải là trực tiếp đem bọn hắn xem như thuộc hạ phân phó về phần vũ hóa điển mình thì là có ý định khác hắn mục đích là tọa trấn trung quân phòng bị các quốc gia những cái kia thực lực siêu cương hợp đạo cảnh cường giả không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vì lần này tây trình hắn có thể nói là làm đủ chu đương nhiên những chuyện này vũ hóa điện chỉ là tổng thể an bài ra cụ thể hành động thì là từ mã tiên lương bọn người đi làm tại vũ hóa điện kế hoạch bên trong đợi lần này tây trình kết thúc thần châu nhất thống hắn sẽ phải tay chuẩn bị đột phá hợp đạo tiến về trong truyền t u y ế t tiên liên giới mở ra một cái k h á c đoạn hành trình cho nên hắn giờ phút này đã tại vị quyền cường điệu bồi dưỡng mã t i ê n lương đám người năng lực thừa dịp trong khoảng thời gian này có rảnh hắn khó được chấm tính lại hoặc là tiến về phía sau núi cùng trịnh hòa bọn người luận đạo tâm sự hoặc là tiến cùng chỉ đạo một chút viên thừa trí ôn thanh, thanh cùng chu tử dục ba vị này đệ tử tu hành đối ba t nhất là tiểu hoàng đế chu tử d ụ g vũ hóa điển cũng coi là có chút coi trọng rốt cuộc hắn rời gôi không c ò n đợi hắn rời đi thần châu về sau duy nhất có thể lưu ở cái thế giới này ngoại trừ nhất thống thần châu công tích cùng truyền thuyết bên ngoài cũng chỉ có truyền thừa của mình mà viên thừa trí ba người cũng chưa làm hắn thất vọng viên thừa trí cùng ôn thanh thanh hai người theo hắn tu luyện bất quá thời gian năm sáu năm bây giờ cũng đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tại các loại thiên tài địa b ả o phụ t ạ dưới viên thừa trí bất quá hai mươi tuổi cũng đã đột phá đại tôn sư kiếm đạo cũng thành công đi vào tâm kiếm cấp độ chỉ thiếu chút nữa liền có thể kiếm tâm viên、mãn. ôn thanh thanh hơi chậm một chút bất quá cũng đạt tới tông sư đình phong kiếm đạo đồng dạng là tầm kiếm cấp độ không chỉ có đạt được vũ hóa điển truyền thụ cho các loại t u y ệ t học mà lại hắn hoàn chỉnh kế thừa kim xả làng quân hạ tuyết nghi truyền thừa một tay kim xả kiếm pháp cho giỏi hơn thầy đã v ừ a xa lúc trước kim xả l à g quân đây cũng là vũ hóa điển là lúc trước hạ tuyết nghi hy sinh vì nhiệm vụ mà đối với hắn làm ra bồi thường chu từ dục chỉ có sáu tuổi nhưng cũng bắt đầu tiếp xúc các loại võ học thiên tư đồng dạng mười phần không tầm thường tâm trí cũng viễn siêu hải từ cùng lứa một thể càng ngày, càng ngày này g mã tiên lương bọn người vội vàng mà đến sắc mặt nghiêm trọng hướng phía vũ hóa điện chắp tay nói đốc chủ xảy ra chuyện vũ hóa điện nghị hoặc lúc này có thể xảy ra chuyện gì nhưng theo mã t i ê n lương sau đó giàn thuật vũ hóa điện sắc mặt lập tức trầm xuống mã tiên lương bọn người trưởng không cầm ý địa vệ phụ trách phái người chui vào đại tổng đồng thời gánh vác liên lạc giang hồ các phái tổ kiến giang hồ liên quân chức trách nguyên bản hết thể đều tại dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành các đại môn phái cũng đối chiều đỉnh mệnh lệnh không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nao nhao đồng ý dẫn đầu môn bên trong tinh anh theo đại quân tây trinh nhưng lại tại bảy ngày trước một môn phái đột nhiên tuyên bố thoát ly liên minh không muốn tham dự tây trinh mà cho ra lý do cũng mười phần hợp tình hợp lý môn phái kia trưởng môn công bố mình tiểu môn tiểu phái không muốn tham dự việc này để tránh rơi vào cái thân từ đạo tiêu hạ chẳng mà lại hẳn thấy bây giờ các quốc gia bình ổn thiên hạ an bình bách tính qua cũng cực kỳ tốt không muốn triều đỉnh tái phát lên chiến tranh. nếu không cuối cùng chịu khổ vẫn là b á c h tính đương nhiên hắn cuối cùng đề cập hắn lời ấy chỉ đại biểu mình mình thấp cổ bé họng không dám vọng nghị triệu chính thế nhưng là cái này ngôn luận vừa ra vậy mà rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ trong chốc lát không ít giang hồ môn phái cũng theo đó thoát ly liên minh cho ra lý do cũng là giống nhau như l ú c dần dần càng ngày càng nhiều tương tự thanh â m vang lên thậm chí ngay cả dân gian không ít b á c h tính đều tán đồng cái này ngôn luận cảm thấy bây giờ sinh hoạt đã mười phần ăn ổn không cần thiết tái phát, phát động chiến tranh nếu không chiến tranh ngay từ đầu triều đình tất tăng thêm thuế má cuối cùng chịu khổ vẫn là bọn hắn trước kia người của cầm y vệ còn muốn trước đem những ngày ngôn luận chân áp xuống nhưng về sau phát hiện cái này sự tỉnh truyền bá quá nhanh mà lại dính đến thế lực cùng bách tính cũng càng ngày càng nhiều đã căn bản không chận nổi nghỉ ngơi báo đến mã tiến lương bọn người nơi này lúc đã không còn kịp rồi thế là mã tiến lương chỉ có thể lựa chọn một bên t r ư ớ c phái người điều tra việc này đầu ngườn sau đó hắn tự mình đến đây bẩm báo vũ hóa điện n g h e xong mã tiến lương g i ả n g thuật vũ hóa điện sắc mặt biên đến vô cùng ấ m chầm xuất trình sắp đến không nghĩ tới vậy mà đột nhiên xuất hiện loại sự tình này nguyên bản đối triều đình muốn gì được đó giang hồ các phái lần lượt tuyên bố rời khỏi liên minh không muốn tham dự tây trinh là ai cho đảm lượng của bọn hắn phản kháng triều đình mà lại cái này sự tình truyền bá nhanh như vậy ngay cả dân gian bách tính cũng bắt đầu nghị luận việc này phản đối chiến tranh là ai trong bóng tối thúc đầy liên tiếp biến cố nếu như nói không có người ở sau lưng trợ giúp chỉ sợ đồ đần cũng sẽ không tin tưởng cái này sự t ì n h rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới hắn nghĩ phát động tây trinh nhất thống thần châu liền có người ý đổ phá hư kế hoạch của hắn cổ động dân tâm đến ngăn cản hắn tây trinh vũ hóa điền ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mã tiến lương nói cha thế nào vẫn đang cha mã tiến lương trầm giọng nói bây giờ toàn bộ đại minh đều đang nghị luận việc này nhằm vào tây trinh một chuyện có người đồng ý cũng có người phản đối nhưng vẫn là lấy người phản đối chiếm đa số các nơi xung kích quan phủ những cái tia bách tính phía sau tất nhiên có người dẫn đầu cổ động ti chức đã để người đi điều tra còn có những cái kia thoát ly liên minh giang hồ môn phái cũng đã nghiêm mật giám thị bắt đầu điều tra bọn hắn đột nhiên thay đổi chủ ý nguyên nhân vũ hóa điện gật gật đầu hỏi các đại đỉnh tiêm môn phái có hay không thoát ly liên minh không có mã tiên lương lắc đầu nói phần lớn đều là nhị tam lưu thế lực nhỏ như thần đ a môn phái vo đ ă n g trí tôn minh cùng cái bang trở đỉnh cấp thế lực đều không có vấn đề vũ hóa điện khẽ gật đầu hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này mới bình thường nếu như ngay cả những n à y đỉnh cấp thế lực đều bị thẩm t ấ u việc này ngược lại thật sự là có chút phiên phước hả lời còn chưa dứt vũ hóa điền nhữ mày lại đột nhiên nhìn ra phía ngoài đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên theo sát lấy một đạo tết tóc đuôi ngựa thân hình thân ảnh cao lớn bước nhanh đến thình lình chính là đ ị n h tu lúc này trên mặt hắn cũng là mang theo vô cùng thần sắc lo lắng bước nhanh mà đến chắp tay nói lốc chủ xảy ra chuyện vừa nhận được tin tức thần đao môn môn chủ bạch thiên vũ đột nhiên vẫn lạc tây bắc một vùng đã triệt để loạn vũ hóa điền sắc mặt đột biến bỗng nhiên đứng dậy ngươi nói cái gì vũ hóa điền sắc mặt khó coi gắt gao nhìn chằm chằm đinh tu bạch thiên v đinh tu gật đầu là người của chúng ta truyền đến các báo tin tức không có vấn đề vũ hóa điền nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần vừa cảm thấy những n à y đỉnh tiêm môn phái sẽ không xảy ra vấn đề không nghĩ tới cái này xảy ra chuyện mà lại bạch thiên vũ dù sao cũng là một vị thiên nhân vậy mà đột nhiên chết rồi nhưng có cha rõ ràng nguyên nhân cái chết vũ hóa điền trầm giọng nói đinh tu lắc đầu còn không có tin tức bất quá lớn nhất khả năng là hắn giết bạch thiên vũ mặc dù tuổi tắc gần trăm nhưng đã đả thông tin địa chỉ tiểu cái tuổi này chỉ có thể coi là trắng n i ê n trước đó cũng chưa từng nghe nói hắn có gì ám t ậ t cho nên hắn thân thể tuyệt không có khả năng xảy ra vấn đề hắn giết vũ hóa điện thở sâu bạch t i ê n vũ là thiên nhân ba tầng tăng thêm tu hành cực hạn đao đạo thực lực thậm chí có thể sánh vai thiên nhân bốn tầng thậm chí thiên nhân năm tầng cấp bậc này cao thủ coi như đối mặt cao hơn hắn một cảnh giới cũng chính là thiên nhân sáu tầng cứng giả nào sợ không địch lại cũng tuyệt không có khả năng vỡ lạc nói cách khác giết chết hắn người ít nhất là một vị thiên nhân bảy tầng thậm chí cấp bậc cao hơn cứng giả vũ hóa điện nhìn về phía đình tu sáng nay triều hội phía trên lấy hình bộ thượng thư cầm đầu nhiều vị quan viên liên danh thượng tấu mời thái hậu nương nương thương cảm bách tính không dễ từ bỏ tây trinh thái hậu nương nương không đáp ứng trong đó hai vị đại thần càng là đâm chết tại trên cây cột lấy cái chết làm do ý chí sự tình làm lớn chuyện nương nương cũng không tốt trực tiếp tự tuyệt liền đem việc này tạm thời đè ép xuống giờ phút này nương nương còn tại nội các cùng hải thụy đại nhân bọn người thương nghị kém lao nô đến đây mời đốc chủ tiến về thương nghị t à o chính thuần nói xong mã tiến lương cùng đình tu đều là vì thế mà kinh ngạc trong chiều vậy mà cũng xảy ra chuyện rồi mà lại vậy cùng lần này tây trinh có quan hệ cái này vậy mà trùng hợp như vậy vũ hóa điền sắc mặt cũng lần nữa châm xuống nhưng lúc này đây hắn không có gấp mở miệng ngược lại thở sâu khiến cho mình tỉnh táo lại mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng nhiều năm ma luyện đã sớm để tâm tính của hắn trở nên vô cùng cứng cỏi s ử sự không sợ hãi đã sự t ì n h ra lại đi nói cái khác cũng không có ý nghĩa nghĩ biện pháp giải quyết mới là trọng yếu nhất nhìn đến địch nhân lần này quả thật có chút không quá đơn giản a trầm mặc thật lâu vũ hóa điền đột nhiên cười giang h ồ dân gian sau đó lại là triều đình tam phương tạo áp lực để bản tọa từ bỏ tây trinh thú vị quả t h ự c thú vị a mã tiên lương ba người hai mặt nhìn nhau xuất trình sắp đến đột nhiên phát sinh nhiều như vậy biến cố đốc chủ làm sao còn cười ra mã tiên lương tâu mày nói đốc chủ còn có bảy ngày liền là tây trinh ngày hiện tại đột nhiên phát sinh nhiều như vậy biên động tây trinh còn muốn tiếp tục không tiếp tục vì sao không tiếp tục vũ hóa điền lấy lại tinh thần khẽ cười một tiếng gật đầu nói tây trinh kế hoạch không thay đổi sau bảy ngày xuất trinh bắt buộc phải làm kia trong t r i ề u bên này t à o chính t h ầ n thử dò xét nói vũ hóa điền thản nhiên nói trong cung sự tỉnh bản tọa tự mình đi giải quyết nói xong hắn nhìn về phía mã tiến lương cùng đinh tu nói hai người các ngươi đi mời bạch ngọc kinh bọn hắn để bọn hắn tự mình tiến về thần ba môn tra một chút bạch t i ê n vũ nguyên nhân cái chết nhìn xem hung thủ còn ở đó hay không đại minh bản tọa cũng muốn xem thử xem là ai có như thế lớn năng lực dám xông vào nhập bản tọa dưới mí mắt gây dối khoảng cách xuất t r i n h này mặc dù chỉ có bảy ngày nhưng lấy bạch ngọc kinh đám người cảnh giới ngựa không mà đi lần này đi thần ba môn m cũng chính là mấy canh giờ công phu thôi chỉ dựa vào người của cầm ý vệ lực muốn điều tra những chuyện này có lẽ cần không ít công phu nhưng bạch ngọc kinh bọn người ra tay tự nhiên là nhẹ nhõm nhiều đã đối phương dám không nói võ đức từ đại minh nội bộ gây sự vậy cũng, cũng đừng trách ta cũng không nói võ đức trực tiếp mời bạch ngọc kinh bọn người ra tay rồi nếu như đối phương biết được những này một hệ liệt biến cố sẽ dẫn xuất nhiều ngày như vậy người cường giả nhúng tay nghĩ đến cũng sẽ cảm thấy mười phần kinh h ỉ a vũ hóa đ i ể n đấy mắt hiện lên một vòng cười lạnh đúng rồi thần đao môn đã xảy ra chuyện chắc hẳn cái khác mấy cái đỉnh tiêm môn phái sợ cũng sẽ không yên tĩnh mời bạch ngọc kinh bọn hắn chia ra hành động tiến về các đại môn phái đều nhìn một chút giao phó xong vũ hóa đ i ể n đôi mắt nhắm lại tiếp tục phân phó vì để phong v ắ n nhất vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn bây giờ đại minh cảnh nội mạnh nhất giang hồ môn phái liền là thần đao môn cùng phái võ đ a n bởi vì chỉ có cái này hai đại môn phái có thiên nhân cường giả tòa trấn nhưng hôm nay ngay cả thần đạo môn gặp chuyện không may các phái khác cũng không nhất định sẽ yên tâm vô sự tuân mệnh mã tiến lương cùng đỉnh tu cũng minh bạch đạo lý này lúc này nghiêm nghị thi lễ sau đó đồng thời quay người bước nhanh rời đi vũ hóa điền cũng quay đầu nhìn về phía t à o chính thuần thản nhiên nói đi thôi chúng ta cũng đi nhìn một chút trong chiều mấy vị này là ai cho bọn hắn dũ ú p khí dám cùng bản tọa đối đầu thậm chí vì thế không tiếp trực tiếp đụng trụ tự sát đúng đốc chủ tàu chính thuần c u i người hành lễ trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại bắt đầu là mấy vị kia đại thần âm thầm mặc n i ệ m lúc này Còn dám cùng dám đại ố c chủ đ nghịch n minh i tây n điên, liền là đồ đẩn. là h bắc t luận mấy thần đao môn từ năm năm trước ma giáo đông trình thần đao môn tái xuất ra hổ lại xuất hiện vi phong sau đó theo nộ gia bang Tuyết ngay tiếp thành lực lần theo y d thần đao môn cũng đã trở thành đại minh phương b ắ t hai đại thánh địa một trong là vô số lao khách chính là đến vô số giang hồ nhân sĩ chỗ hướng tới ước mơ địa phương nhưng lúc này thần đao môn lại treo đầy lộ trắng cả môn phái trên lên dưới một mảnh bị thương nguyên bản phong cách chính đã bị làm thành linh đường một bộ trinh nam một quan tài trưng bày trong đó linh trước treo môn chủ bạch thiên vũ linh vị mà tại linh đường trước lít nha lít nhít quỳ mười mấy tên thần đao môn hạch tâm đệ tử cùng với bạch thiên vũ có giao tình thân bằng hào hữu ngoài ra còn có phương bắc giang hồ các phái người bạch thiên vũ thân là phương bắc hai đại trí tôn một trong trên giang hồ tự nhiên là có được phi phạm địa vị hắn vẫn lạc tin tức truyền ra các đại môn phái đều trước tiên phái người đến đây phung viếng cái này trong đó l i ề n có cùng là phương bắc hai đại môn phái một cái môn phái khác phái vô đ a n mà lại là đương kim vô đ a n trưởng môn tống viết kiểu tự mình dẫn người đến đây lúc này thần đao môn làm chủ là một tên hai mươi tuổi người trẻ tuổi diệp khai diệp khai là bạch thiên vũ cùng hoa dâm phượng chỉ tử về sau nhận làm con thừa tự cho diệp ra sư thừa tiểu lý thám hoa lý tầm hoan thợ thiếu thời cũng một mực theo lý tầm hoan tại tái ngoại tu hành nhưng về sau biết được thân phận chân thật của mình về sau hắn cũng giờ đờ ờ nở dần tiếp nhận sự thật này đồng thời cùng bạch thiên vũ nhận nhau chỉ là hắn từ đầu đến cuối cùng bạch thiên vũ không có sâu như vậy tình cảm mặc dù nhận nhau nhưng mỗi ngày ở c h u n g cũng cảm thấy xấu hổ thế là liền lâu dài bên ngoài cùng lục tiểu phụ bọn người pha trộn chưa có về nhà nhưng lúc này đây bạch thiên vũ vất l ạ hắn thân là bạch thiên vũ thân tử tự nhiên là cẩn trở về xử lý hậu sự ngoài ra còn có phó hồng tuyết cũng tại trong đó phó hồng tuyết vốn là cái không cha không mẹ cô nhi bởi vì bạch thiên vũ phu nhân ghen ghét hoa dâm phượng là trượng phu sinh ra một đứa con trai diệp khai liền dùng phó hồng tuyết đem diệp khai đánh cháo bị hoa dâm phượng nộ g nhận là thân tử tỉ mỉ bồi dưỡng hơn mười năm đơn giản tới nói phó hồng tuyết liền là diệp khai vật thay thế nhưng về sau biết được chân tướng về sau phụ tử con trai nhưng cũng chưa bất hòa ngược lại bạch thiên vũ vẫn như c ũ đem phó hồng tuyết xem như thân nhi từ lối đãi mà phó hồng tuyết cùng diệp khai quan hệ cá nhân cũng rất tốt bởi vì phó hồng tuyết tuổi lớn hơn liền là bạch gia lão đại diệp khai là lão nhị bây giờ huynh đệ hai người ngựa không dừng v õ chạy đến là bạch thiên vũ xử lý hậu sự trừ cái đó ra còn có lục tiểu phụng tây môn suy tuyết hoa mã lâu tư không trích tinh sở lưu hương chu tảo chờ phó hồng tuyết cùng diệp khai hai người hào hữu cũng tại trong đó lần này bạch thiên vũ chết k ỳ p bậc lục tiểu phụng bọn người biết được về sau tự phát chạy đến muốn tìm tìm hung thủ cho thỏa đáng huynh đệ phụ thân báo thủ tây môn suy tuyết mới từ kiếm giới trở về không bao lâu l lục tiểu phụng cũng biết đối phương có thể giết chết bạch tiên vũ thực lực khẳng định bất phạm vừa vặn tây môn suy tuyết gần nhất thực lực tăng mạnh có hắn tỏa c h ấ n bọn hắn cũng có thể an tâm một chút đang lúc hoàng hôn đám người t ê b á i hoàn tất diệp khai đem tân khách an trí đến phó tính một đám giang hồ trưởng môn t i ể u tụ một đường diệp khai trên mặt không gặp lại đã từng nụ cười ngược lại lạnh leo như lao hướng phía đám người chắp tay thi lễ nói gia phụ đi về có tiền chư vị đường xa mà đến t â bãi gia phụ diệp khai vô cùng cảm kích phó hồng tuyết tính cách lạnh hơn nhưng cũng biết nặng nhẹ đồng dạng hướng phía đám người chắp tay thi lễ đa tống viên kiểu đầu tiên đứng dậy gáp l ê nói bạch lao tiền bối thân là ta phương bắc võ lâm thái sơn bắt đầu ta võ đang rủ cùng thần đao môn chưa có lui tới nhưng đối bạch lao tiền bối cũng là kính trọng cực kỳ lần này bạch lao tiền bối đi về coi tiên chúng ta thân là văn bối tự nhiên đến đây tề bái đưa bạch lao tiền bối đ o ạ n đường chỉ tiếp gia sư b ế quan đã lâu nếu không gia sư như biết việc này chắc chắn sẽ tự mình đến đây còn xin hai vị công tử trớ nên trách tội mới là d i ệ p khai thần sắc dừng lại hành lễ nói tống trưởng môn nói quá lời tống trưởng môn có thể tự mình đến đây cũng đủ để nhìn ra phái võ đang thành ý văn bối lại sao dám lại làm phiền trương chân nhân tống viên kiểu thở dài một tiếng lắc đầu nói bật luận như thế nào bạch lao tiền bối đột nhiên đi về coi tiền cái này thủy t r u n g là ta phương bắc võ lâm một tổn thất lớn còn xin hai vị công tử bóc đau bùn đi đa tạ tống trưởng môn diệp khai cùng phó hồng tuyết có chút hành lễ tống viên kiểu gật gật đầu đột nhiên tiếng nói chuyện một cái nói tống mô còn có một chuyện không rõ còn xin hai vị công tử chỉ giáo d i ệ p khai gật đầu tống trưởng môn thỉnh giảng tống viên kiểu nói bạch lao tiền bối dù tuổi gần trăm tuổi cao tuổi nhưng lấy bạch tiền bối võ công tu hành cái tuổi này nên là chính vào tráng n i ê n mà lại cũng chưa từng nghe nói có gì ám t ậ t vì sao lần này đi đột nhiên như thế không biết hai vị công tử có thể báo cho bạch tiền bối nguyên nhân cái chết lời vừa nói ra còn lại trưởng môn các phái cũng là mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nghị luận â mỹ bạch thiên vũ tự thân cảnh giới đã đạt đến thiên nhân tại toàn bộ đại minh đều là có tên tội cáo thủ lấy cảnh giới của hắn sống mấy trăm năm căn bản không thành vấn đề tuyệt sẽ không bởi vì thọ nguyên vấn đề mà vẫn lạc mà lại cũng chưa từng nghe nói qua bạch thiên vũ thân thể có a m tật như vậy một cái thân thể khỏe mạnh chính vào tráng niên thiên nhân cực giả bây giờ lại đột nhiên vẫn lạc cái này muốn nói trong đó không có kịp cặc cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng cái này ngay vậy diệp khai mặt lộ vẻ do dự cùng bên cạnh phó hồng tuyết lướt nhau đều có chút không biết như thế nào mở miệng trầm m ặ t một lát phó hồng tuyết đột nhiên hờ hưng nói đây là ta bạch ra ra sự không tiện nhiều lời còn xin tống trưởng môn thứ lỗi tống viên tiểu nhữ mày lại nhưng gặp diệp khai cùng phó hồng tuyết biểu lộ cũng biết việc này không đơn giản như vậy nhưng hai người không muốn nhiều lời hắn cũng không tốt hỏi lại thế là chỉ có thể gật gật đầu nói không sao là tống ngô đường đồ, đồ diệp khai vội và nói tổng trưởng môn nói quá lời lời nói đến nơi đây mặc dù không có đạt được muốn đáp án nhưng cái đề tài này nguyên bản cũng nên như vậy bỏ qua nhưng nhưng vào lúc này một môn phái trưởng môn đột nhiên nói tại hạ nghe nói bạch tiền bối là bị người giết chết không biết nhưng có việc này bầu không khí lập tức yên tĩnh đi theo một môn khác phái trưởng môn cũng đột nhiên nói gần nhất dưới triều đình lệnh để cho chúng ta các phái dẫn người theo triều đình tây trình diệp tống có thể theo tại hạ biết trong khoảng thời gian này có không ít môn phái đều thoát ly triều đình xây dựng giang hồ liên minh bạch tiền bối thân là liên minh trường lão bây giờ lại đột nhiên vẫn lạc không biết có thể cùng tây t r ì n h một chuyện có quan hệ ngay vậy diệp khai sắc mặt lập tức lạnh xuống phó hồng tuyết trong mắt càng là hiện hiện băng lanh sắc cơ nhìn về phía hai vị kia người nói chuyện nói ngươi là có ý gì người kia liền vội vàng lắc đầu thái độ khiêm tốn nhưng nói ra lại tựa hồ như có ý riêng bạch lao tiền bối đã tiên thăng tại hạ lại sao dám mạo phạm bạch lao tiền bối chỉ là bạch lao tiền bối vừa gia nhập giang hồ liên minh chuẩn bị tây trinh lại đột nhiên xảy ra chuyện tại hạ cũng chỉ là lo lắng chúng ta các phái cũng tương tự hưởng ứng triều gia nhập giang hồ liên minh có thể hay không cũng đột nhiên xảy ra chuyện lời này vừa ra không ít môn phái trưởng môn đều là trong lòng giật mình hai mặt nhìn nhau có người trên mặt thậm chí hiện lên vẻ lo lắng diệp khai đang muốn nói chuyện lục tiểu phụng đột nhiên cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó chủ động đứng ra nhìn về phía môn phái kia trưởng môn thản nhiên nói nếu như lục mỗi nhớ không lầm các hạ nên là t h ư ờ n g lĩnh phái vương trưởng môn a người kia cười chắp tay nói một năm trước hoa sơn lập u kiếm tại hạ xác thực cùng lục đại hiệp có duyên gặp mặt một lần không nghĩ tới lục đại hiệp lại còn nhớ kỹ tại hạ thật sự là vinh hạnh của tại h ạ ha ha lục tiểu phụng từ chối cho ý kiến khẽ cười nói vương trưởng môn quá khen rồi nói tiếng nói chuyển một cái, nói, đang trả lời vương trưởng môn cái vấn đề trước tại hạ nghị trước thỉnh giáo vương trưởng môn một chuyện người kia gật đầu lục đại hiệp thỉnh giảng lục tiểu phụng gật đầu nói tại hạ cũng không gạt các vị bạch tiền bối vẫn lạc một chuyện hoàn toàn chính xác có khác kỳ quặc nhưng vương trưởng môn tại sao lại cảm thấy bạch tiền bối vẫn lạc sẽ cùng triều đ ỉ n h tây chỉnh một chuyện có quan hệ đâu nghe vậy những người còn lại cũng sừng sốt một chút lập tức cũng đều mặt lộ vẻ nghỉ hoặc xác thực coi như bạch thiên vũ vẫn lạc có kỳ quặc nhưng vì sao sẽ cùng tây chỉnh một chuyện có quan hệ đâu cái này người kia trong mắt lóe lên một vẻ bối rối nói tại hạ cũng chỉ là suy đoán thôi suy đoán lục tiểu phụng mắt sáng lên gật đầu nói t u t vậy coi như là suy đoán Kêu vương trong ư Người cười ở n môn nhiên nói, không biết lại là ý gì. Người kêu chê nói, cũng miệng không cần để ý. Lắm miệng g gì. lắm một Lắm một thôi, đột đại để biết tại tiểu t chê hạ chỉ hiệp phụ lại lời lời. kêu là là lục Lục ý ý. r mắt hiện hiện một vòng mà ai à mai, nói, ta nhìn không thấy ai vòng nói, đến、à. Trong một mà mai, mắt ta của ta vương trưởng môn c ô ý đem bạch tiền bối vẫn lạc cùng tây trinh một chuyện liên hệ đến cùng một chỗ thúc đẩy các phái khác trưởng môn sinh lòng liên tưởng lo lắng cho mình cũng tham dự triều đình xây dựng tây trinh liên minh có thể hay không cũng đột nhiên xảy ra chuyện từ đó để các phái chủ động rời khỏi tây trinh liên minh có phải thế không nói không đợi người kia đáp lời lục tiểu phụ tiếp tục nói gần nhất trong khoảng thời gian này dân gian có nhiều c h u y ệ n môn không muốn khởi s ư ớ n g chiến tranh muốn để triều đình từ bỏ tây trinh một chuyện thậm chí còn có không ít môn phái chủ động t ố i lui ra khỏi tây trinh liên minh mà vương trưởng môn ở thời điểm này tại bạch tiền bối tăng lễ trên đột nhiên nói để các vị trưởng môn đem bạch tiền bối vẫn lạc cùng tây trinh một chuyện liên hệ tới cuối cùng là dụng ý gì chẳng lẽ còn dùng lục mỗ giải thích thêm sao cái này người kêu mồ hôi đầm địa sắc mặt bối rối ấp úng không biết trả lời như thế nào gặp đây không ít người đều đổi sắc mặt nhìn nét mặt của hắn cũng bắt đầu không được bình thường phó hồng tuyết thân hình như quỷ mị trong chốc lát đã tới người kia trước người trong tay đao chống đỡ tại hắn cần cổ lạnh lùng nói nói là ai để ngươi mê hoặc các phái rời khỏi liên minh ta ta không có người kia sắc mặt đại biến toàn thân lông tơ đứng đấy bắt đầu bị phó hồng tuyết đao khí b ứ c bách d o a đến động cũng không dám động một cái lục tiểu phụng cười lạnh nói tây trinh một chuyện là d ư ớ i triều đ ì n h lệnh đi ở tự tiện chính ngươi không muốn tham dự tây t r ỉ n h thì cũng thôi đi vì sao còn muốn mê hoặc môn phái khác rời khỏi liên minh lúc này tất cả mọi người kịp phản ứng tống viên t i ể u sắc mặt nghiêm túc nói khó trách gần nhất không ít môn phái đều rời khỏi tây t r ì n h liên minh trên giang hồ dối bời phản ứng to lớn như thế nguyên lai là có người ở sau lưng trợ giúp lục tiểu phụng gật gật đầu nói không ngừng chỉ sợ cũng ngay cả dân gian truyền ôn đều là có người tận lực dẫn đạo nếu không tuyệt sẽ không truyền bá nhanh như vậy tống viên t i ể u biến sắc cái này là ai lớn gan như vậy dám cản trở tây t r ì n h sự tình lục tiểu phụng gắt đầu cái này cũng không biết bất quá chắc hẳn triều đình vị kia vũ đại nhân cũng đã tại cha đám người khẽ gật đầu xác thực triều đình năng lượng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn việc này đã ngay cả lục tiểu phụng đều có thể nhìn ra kỳ quặc như vậy triều đình vị kia vũ đại nhân hơn phân nửa cũng đã sớm nghĩ đến đồng thời đã tại trà. vậy cái này người nên làm cái gì tống viên tiểu nhìn về phía kia thương lĩnh phái vương trưởng môn lục tiểu phụng thản nhiên nói mang đến triều đình để vị kia vũ đại nhân mình đi thăm dò đi so với cha án triều đình thủ đoạn có thể so sánh lục mộ phải mạnh hơn nhiều không không muốn kia vương trưởng môn sắc mặt đại biến vội vàng kêu to lên một khi bị mang đến triều đình lấy cầm y h ể vệ thủ đoạn hắn chỉ sợ là muốn chết cũng khó khăn mà lại cuối cùng ngay cả hắn cựu tộc đều muốn khó giữ được diệp khai lạnh lùng nói sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế nói xong liền với bên ngoài hai cái thần đao môn đệ tử vẫy v â y tay ra hiệu hai người đem nó mang đi vương trưởng môn sắc mặt lo lắng một bên dãy r u ộ n một bên kêu to không m u ố n ta không đi triều đ ỉ n h van cầu các ngươi đại nhân cứu ta cứu ta a đám người nghe vậy sắc mặt biến hóa người này phía sau quả nhiên còn có người vâng、anh. đám người còn chưa kịp phản ứng một luồng khí tức đáng sợ bỗng nhiên từ cửa bộ phát kia vương trưởng môn bao quát bắt hắn lại hai cái thần đao môn đệ tử ngay cả tiếng kêu t h á m thiết đều còn chưa kịp phát ra liền bị oanh thành thịt nát máu tươi trôi đầy một chỗ cho nên người sợ hãi cả kinh ngưng thần nhìn lại chỉ thấy cổng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo người khoác áo bào đen thiết y tiết h diện thân ảnh toàn thân trên dưới c h ạ y xuôi một c ố làm người sợ hãi khí tức khủng bố người này toàn thân đều bao phủ tại lưới sắt bên trong lộ ra trong cặp mắt tràn đầy lạnh lùng hắn lạnh lùng liếc mắt chết đi vương trưởng môn nói phê vật nói xong ánh mắt quét về phía trong phủ lắm người nhất là tại lục tiểu phụng trên thân nhiều chú ý một lát đại minh giang hồ quả thật là nhân tài đông đúc bốn đầu lông mày lục tiểu phụng đã sớm nghe nói n g ư ơ i tâm tư thông minh v i ễ n siêu thường nhân bây giờ thấy một lần quả thật là danh bất hư truyền a người h áo đen hở hứng nói mọi người sắc mặt nghiêm trọng cảm thụ được trên người người này chạy ra khí thức đều có chút kinh hãi liên ngay cả trong đó mạnh nhất tây môn suy tuyết đều nắm chặt kiếm trong tay g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m người h áo đen sắc mặt nghiêm túc thiên nhân hắc y nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác mười phần nguy hiểm tất nhiên là một tên thiên nhân các hạ là người nào lục tiểu phụng trầm giọng hỏi người áo đen trong mắt hiện, hiện một vòng điểm ai vừa khen ngươi thông minh ngươi không có phản bác vậy nói rõ ngươi xác thực cực kỳ thông minh đã như vậy vậy ngươi sao không đoán một cái bản tọa thân phận lục tiểu phụng lông mày níu chặt cùng bên cạnh sở lưu hương lẫn nhau hai người trong mắt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhưng ánh mắt tại người á o đen trên thân có chút quét qua lục tiểu phụng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ nói thiết thủ s á t mặt thiết y s á t xa lưới nếu như tại hạ không có đoán sai các hạ n ê n là đại tống vương triều trường giang tam hiệp thập nhị liên hoàn ổ thủy đạo đại minh chủ a hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền đạt được người áo đen thừa nhận mọi người sắc mặt đều càng thêm ngưng trọng mấy phần đại tổng vương t r i ề u thập nhị liên hoàn ổ đồng dạng là nhất đảng đỉnh tiêm thế lực trường giang bảy mươi hai thủy đạo hoàng hà ba mươi sáu điểm trại thế lực ngập trời tung h à n h đại tống giang hồ mấy chục năm một mực chiếm cứ lấy đỉnh tiêm địa vị có thể nghĩ thực lực có nhiều đáng sợ mà hắc y nhân kia lại chính là truyền thuyết kia bên trong đại minh chủ Tấu Trương Song. Trương Song Ngọc Bạch K Lúc tiểu phụ người háo đen thản nhiên nói không có cách so với thần châu nhất thống bản tọa vẫn là càng ưa thích tự do một chút vũ hóa đ i ề n gia tâm quá lớn bản tọa nghe nói từ hán thượng vị đến nay đại minh cảnh nội môn phái võ lâm đều phải nghe theo triều đình hiệu lệnh đây không phải bản tọa kết quả mong muốn mà lại bản tọa cũng có chút không rõ người đại minh người trong võ lâm là làm sao có thể tiếp nhận triều đình thống trị tự do tự tại chẳng lẽ không tốt sao lục tiểu phụng lắc đầu nói võ giả tiếp nhận quản chế đối bách tính mà nói là một chuyện tốt mà lại chỉ cần tuân thủ luật pháp triều đình không giết hại dân chúng vô tội triều đình kỳ thật cũng sẽ không nhúng tay chúng ta giang hồ nhân sĩ sự tình chúng ta là đại minh người nhưng không phải triều đình người thật sao người á o đen khẽ cười nói kia vì sao lần này tây trinh các ngươi sẽ tiếp nhận đại minh triều đình mệnh lệnh tổ kiến cái gì giang hồ liên minh muốn vào xâm ta đại tống nghe vậy mọi người đều trầm mặc lại hoàn toàn chính xác mặc dù lần này dưới triều đình làm tổ kiên giang hồ liên minh là tự nguyện gia nhập nhưng những năm này vũ hóa điện sở tác sở vi đã làm cho cả giang hồ cũng vì đó c h ấ n phục mệnh lệnh của hắn vừa ra cơ bản không có nhiều ít giang hồ môn phái có can đảm cự tuyệt gia nhập lần này tây trinh liên minh nhìn thấy phản ứng của mọi người người áo đen từ chối cho ý kiến tiếp tục nói cho nên nói các ngươi ý đ ổ xâm lân ta đại tống võ lâm bản tọa tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết chỉ có thể tự mình đến ngươi đại minh võ lâm đi một lần đám người trong lòng cảm giác nặng nề hắc ý nhân kia thực lực kinh khủng hẳn là một tên thiên nhân trở lên cường giả bây giờ đại minh võ lâm duy nhất hai tên thiên nhân liền là trương tam phong cùng bạch thiên vũ trương tam phong ở xa võ bạch thiên vũ bây giờ lại đột nhiên vẫn lạc bằng bọn hắn căn bản là không có cách chống lại h i nhân kia đúng rồi bạch thiên vũ lúc này dường như nghĩ đến cái gì diệp khai bỗng nhiên biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen nói phụ thân ta là người dết s ắ phó hồng tuyết trên thân cũng là b ộ c phát sắc cơ hoành g a o lạnh đúng gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen nhưng mà đối mặt cái này hai tên đại tông sư vì thế người áo đen lại vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên bình tĩnh nói không sai bạch thiên vũ là một vị tiêu hùng nhưng đã không muốn cùng bản tọa hợp tác như vậy sớm muộn đều là địch nhân bản tọa cũng chỉ có thể t i ệ n hắn trên tây thiên hai người các ngươi mặc dù tư chất thực lực còn có thể nhưng ngay cả bạch thiên vũ đều chết tại bản tọa trong tay các ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng nếu không bản tọa không ngại đưa các ngươi xuống dưới cùng hắn Vâng, V� thân, cùng Hồng trên khủng bố, căn bản không đem người áo đen nhắc nhở để ở trong lòng. Trải qua bọn hắn dò xét, bạch, Thiên Diệp dò Khai Trải Phó phát khí thế Bạch ra qua Tuyết xét, đều đem để bạo bố, áo ở sở dĩ không muốn bại lộ một là vì thần đao môn danh dự cân nhắc tiếp theo cũng là nghị trong bóng tối tìm kiếm hung thủ mà bây giờ giết chết bạch thiên vũ hung thủ chủ động hiện thân mà lại chính miệng thừa nhận cựu nhân giết cha gần trong g ă n t ứ c cái này khiến hai người như thế nào còn có thể nhịn được suy một điểm hàn quang lấp lóe một viên tiểu xảo tinh xảo phi đao phá không mà ra nhanh như giống như t h i ể m điện trong nháy mắt liền xuất hiện tại người áo đen trước người theo sát lấy phó hồng tuyết lưới đao tùy theo mà tới vừa ra tay tức là mạnh nhất thần đao chạm hai vị đại tông sư tuần tự ra tay uy thế kinh người tất cả mọi người chưa từng kịm phản ứng nhưng cái này cũng không hề bao quát vị này thập nhị liên hoàn ổ đại mình chủ không biết tự lượng sức mình nhìn qua chạm mặt tới hai đạo công kích người áo đen trong mắt lóe lên một tia trào phúng tiện tay vung lên liền đem diệp khai phi đao đánh rơi tiếp theo quay người một trưởng lại lấy tay không chặn phó hồng tuyết lưới đ a o vê anh một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát phó hồng tuyết trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài đập vỡ phía sau mấy cái cái bản mới thổ hết u y ngã xuống đất phó hồng tuyết phó thiếu trong phủ lập tức một mảnh xôn xao tất cả mọi người cảnh giác n h o nhao tụ lại ngăn tại phó hồng tuyết trước người cảnh giác nhìn qua trước mắt người áo đen người háo đen liếc mắt ngã xuống đất phó hồng tuyết thản nhiên nói bạch thiên vũ một thức thần đ ao quả thật không tệ nhưng liền ngay cả hắn tự mình thi triển đều không làm gì được ta chỉ bằng ngươi có tư cách gì đối với bản tọa suất đao ngươi ngược lại là cũng không tệ lắm nói người háo đen lại nhìn về phía diệp k hai tiểu lý phi đao lý tầm hoan đệ tử hoàn toàn chính xác đem lý tầm hoan truyền thừa học không sai bị lắm bất quá liền ngay cả sư phụ ngươi đích thần đến cũng không dám đối với bản tọa suất đao ngươi lại tính là thứ gì diệm khai cùng phó hồng tuyết sắc mặt khó coi nhưng cũng không còn dám tự t i ệ n ra tay ngắn ngủi giao thủ làm bọn hắn thấy rõ mình cùng hắc ý nhân kia trên lệnh. sự thật làm bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn toàn l ự c một chiêu đều không thể đối hắc ý nhân kia tạo thành dù là có chút thương thế thế thì còn đánh như thế nào không chỉ có là hai người bọn họ lúc này sắc mặt của mọi người đều vô cùng nứng g trọng g ắ t gao nhìn chằm chằm hắc ý nhân kia trong mắt tràn đầy k i ê n kỵ người á o đen dùng sự thực nói cho bọn hắn thiên nhân cường giả thủy chung là không thể địch lại được xưng ơ lục địa thần tiên nhân vật cũng chỉ có cùng là thiên nhân cường giả mới có thể địch n ổ i cái này đúng thấy không có người lại ra tay người á o đen lúc này mới hài lòng gật đầu nói thành thành thật, thật cùng bạn tọa hợp tác cũng tỉnh tự tìm được chết không công mất mạng n g ư ơ i đến tột u cùng muốn thế nào lục tiểu phụng trầm giọng nói rất đơn giản người á o đen thản n h i ê nói n rời khỏi đại minh triều đ ì n h tây trinh liên minh thành thành thật thật đợi tại chỗ của các ngươi liền tốt sở lưu hương nói việc này các hạ hẳn là cùng triều đình thương nghị lấy các hạ thực lực cũng nên đi tìm hạ đạt này làm đại minh vũ vương vũ hóa điển đến khi phụ chúng ta tiểu bối phải chăng có sai lầm tiền bối thân phận vũ hóa điển sao người á o đen từ chối cho ý kiến bản lanh của hắn bản tọa cũng có hiểu biết bất quá hắn nhảy nhót không được bao lâu chờ thời điểm đến tự nhiên sẽ có người đi thu thập hắn bản tọa nhiệm vụ chỉ là giải quyết các ngươi rốt cuộc các n g ư y i n h â n số không ít mặc dù thực lực phế đi điểm nhưng nếu như toàn bộ tràn vào ta đại tống muốn giải quyết vẫn còn có chút phiền phức đám người sắc mặt trầm xuống sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần tống viên tiểu trầm giọng nói ta đại minh võ lâm mặc dù không thể so với đại tống nhưng các hạ tại ta đại minh địa phương như thế hữu n g h n h thật coi ta đại minh võ lâm không người hay sao người áo đen khinh thường nói người đại minh võ lâm như thật có năng lực sẽ còn bị chỉ là một cái vũ hóa điện liền ép tới không ngóc đầu lên được tống viên tiểu sắc mặt khó coi mà nói vừa rồi lục thiếu hiệp đã nói ta đại minh võ lâm tuân thủ triều đình pháp luật chỉ là không muốn thương tổ c ũ người, người, người áo đen cười lạnh trương tam phong nếu như thức thời tự nhiên sẽ vô sự nếu như hắn cùng cái này bạch thiên vũ đồng dạng không biết điều như vậy tự nhiên sẽ có người đi giải quyết hắn ngươi bây giờ đi về lời nói nói không chừng còn kịp thay hắn nhặt xác n g ư ơ i tống viên t i ể u sắc mặt đại biến ngoại trừ hắc y nhân kia lại còn có cái khác cao thủ tới đại minh những người còn lại cũng là trong lòng cảm giác nặng nề trương tam phong bản sự thế nhân đều biết dù vừa đột phá thiên nhân không mấy năm nhưng hắn thực lực chân thật tuyệt không chỉ thiên nhân sơ kỳ bởi vì liền ngay cả bạch thiên vũ đều từng chính miệng nói qua nếu như sinh tử chiến lời nói hắn không phải trương tam phong đối thủ hắc y nhân kia biết rõ trương tam phong thực lực còn có thể như thế tự tin như vậy tiến về võ đăng người thực lực tất nhiên sẽ không đơn giản phiền toái tất cả mọi người là trong lòng nặng nề đại tống lần này thật đến có chuẩn bị a không đợi đại minh tây trình vậy mà bắt đầu chủ động xâm lấn đại minh tốt bản tọa không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm cái này người áo đen trong mắt hiện hiện một tia không kiên nhẫn nói một câu đồng ý hay là không đồng ý tuyển đi đám người lông mày nhũ chặt hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải lục tiểu phụng q u a y đầu mắt nhìn sau lưng tây môn suy tuyết chỉ thấy tây môn suy tuyết nắm chặt trôi kiếm trong tay chăm chú nhìn người áo đen nhưng lại chậm chưa từng xuất kiếm gặp đây lục t i ể u phụng trong lòng càng thêm nặng nề hắn cùng tây môn suy tuyết tương giao nhiều năm mười phần hiểu rõ tây môn suy tuyết tính cách nếu có n ắ m chắc tây môn suy tuyết đã sớm ra tay rồi căn bản sẽ không tha thứ hắc y nhân kiểu tiêu căng như thế nhưng tây môn suy tuyết thẳng đến lúc này cũng không từng ra tay như vậy cực kỳ hiển nhiên tây môn suy tuyết cũng không có n ắ m chắc đối phó hắc y nhân kia chú ý tới lục t i ể u phụng động tác người áo đen cũng liếc mắt nắm chặt trôi kiếm tây môn suy tuyết thản nhiên nói cái này trong phụ có thể đáng bản tọa nhìn nhiều cũng chỉ có ngơi một người mà thôi bất quá bản tọa khuyên ngươi tốt nhất cũng không cần xuất kiếm nếu không tây môn suy tuyết họ hưng không nói nhưng thể nội kiếm thế lại càng lúc càng kinh khủng k i ế m khách thả gậy không cong hắn chậm chạp không có ra tay chỉ là biết hắc y nhân kia thực lực kinh khủng xa không phải hắn có thể chống đỡ cho nên không muốn buồng phí chịu chết thôi nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sợ chết nếu như thật đến bạn bất đắc dĩ dù là không địch lại hắn cũng sẽ không chút do dự xuất kiếm cho dù chết cũng muốn để hắc y nhân kia biết tây môn suy tuyết thế sống chết không thể n h ụ đừng xúc động phát giác được tây môn suy tuyết thế sống chết không thể nhục đừng xúc động nhưng hắn không dám trực tiếp đi tìm vũ hóa điển mà là lựa chọn con triều đình tìm đến bọn hắn để bọn hắn rời khỏi tây trinh liên minh điều này nói rõ người này vẫn là vô cùng kiên kỵ đại minh triều đình kiên kỵ vũ hóa điển đã như vậy vậy đã nói rõ sự t ì n h còn chưa tới không cách nào vãn hồi tình trạng không cần thiết cùng hắc y nhân kia liều mạng không công nộp mạng bọn hắn chỉ cần trước ý khúc cầu toàn làm bộ đáp ứng hắc y nhân kia đợi hắc y nhân kia rời đi lại đem việc này báo cáo triều đình đến lúc đó tự nhiên có người sẽ đến giải quyết hắc y nhân kia cái này còn lại không ít người cũng là ánh mắt lấp lóe nhưng không người mở miệng hiển nhiên cũng đều là cùng hoa mãn lâu đồng dạng ý nghĩ tạm thời ủy khúc cầu toàn bảo vệ toàn tính mệnh đợi việc này kết thúc về sau lại đem việc này báo cho triều đình để triều đình đến giải quyết hắc y nhân kia so sánh hắc y nhân kia bọn hắn vẫn là đối triều đình càng thêm k i ê n kỵ rốt cuộc triều đình thực lực là bọn hắn tận mắt chứng kiến qua huống chỉ bọn hắn người tại đại minh mà hắc ý nhân kia là đại tổ người triều đình nghĩ đối phó bọn hắn có thể so sánh hắc ý nhân kia muốn dễ dàng nhiều dường như nhìn ra ý nghĩ của mọi người người á o đen đột nhiên nói bản tọa khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là bỏ đi những cái k nếu không bản tọa nghị đối phó các ngươi có thể so sánh đối phó vũ hóa điện muốn dễ dàng nhiều bản tọa đã tới lai lịch của các ngươi bản tọa tự nhiên rất rõ ràng chạy được hòa thượng chạy không được miếu nếu như hôm nay đáp ứng bản tọa sau đó còn dám lá mặt lá trái lời nói hậu quả chính các ngươi tưởng tượng trừ phi các ngươi tự tin có thể ngăn trở bản tọa không phải ha ha người áo đen cười lạnh một tiếng các ngươi liền tốt nhất cầu nguyện triều đình lại phái một vị có thể ngăn cản bản tọa cao thủ tùy thời bảo hộ lấy các ngươi mỗi một người lời vừa nói ra mọi người sắc mặt tái đi bị đâm bên trong tâm sự xác thực lấy triều đình thực lực đúng là không cần sợ hắc ý nhân kia nhưng bằng chính bọn hắn nghĩ ngăn trở hắc ý nhân kia không khác người xin、si、ó i mộng một khi bọn hắn lúc này đáp ứng qua đi đổi ý đến lúc đó hắc ý nhân kia tìm tới cửa chẳng lẽ triều đình sẽ còn vì bọn hắn phái ra có thể ngăn cản hắc ý nhân kia cao thủ đến bảo vệ bọn hắn mỗi một người hay sao đám người trong lòng đều chìm xuống dưới không biết như thế nào cho phải nhưng ngay lúc này vê anh một cố đáng sợ uy thế đột nhiên gián g lâm cơ hổ bao phủ toàn bộ thần b a môn theo xác lấy tại tất cả mọi người hoảng thân ảnh từ phủ đệ môn hộ trầm giãi hiện, hiện. ta cảm thấy còn có một cái khác nhất lao vĩnh g i ậ t biện pháp đó chính là trực tiếp d i ệ t trừ ngươi người tới trầm rãi mở miệng thanh â m lạnh lẽo trên thân đáng sợ kiếm thế càn quét tư phương làm cho tất cả mọi người không t h ở nổi người áo đen con ngươi đột nhiên co lại trên thân tầng tầng điện điện khí thế tựa như nước biển giống như chìm nổi g ắ t gao kháng trụ c ố này đáng sợ kiếm thế ánh mắt thì chăm chú nhìn cái này người áo b à o trắng ảnh kinh n g ạ c nói thiên nhân viên mãn không có kiếm cảnh kiếm khách ngươi là ai vạch tiền bối cái này lục tiểu phụng ánh mắt sáng lên lập tức nhận ra người tới thân vận không phải bạch ngọc kinh lại là người nào vạch ngọc kinh tiền bối cái gì là bạch ngọc kinh tiền bối quá tốt rồi những người còn lại lúc này cũng là cực kỳ vui mừng trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh coi như chưa từng gặp qua bọn hắn cũng đã được nghe nói cái tên này đã từng đại minh đệ nhất kiếm khách mà lại cùng triệu định vị kia vũ đại nhân tương giao tâm đầu ý hợp bạch ngọc kinh đã tới hắc ý nhân kia coi như mạnh hơn cũng tuyệt đối hai kiếp khó thoát bạch ngọc kinh người chính là bạch ngọc kinh người á o đen nghe vậy cũng là sắc mặt đại biến trong lòng sợ hãi hắn là thập nhị liên hoàn ổ đại b i n trong lòng sợ hãi hắn là thập nhị liên hoàn ổ đại minh chủ không giả nhưng hắn đồng thời cũng l đại tống lục p h i n môn b hắn lúc đó ngay cả ngưỡng mộ bạch ngọc kinh tư cách đều không có mà giờ khác này vị này trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm khách cứ như vậy đứng tại mắt của hắn trước cái này khiến hắn làm sao có thể không sợ hãi thấu chương xong chương năm trăm ba mươi ba hoặc là đánh chết ta hoặc là bị ta đánh chết đã nghe nói qua ta hiện tại ta tới ngươi còn không có ý định bảo mệnh bạch ngọc kinh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt người áo đen lạnh lùng nói chu hiệp vũ nghe vậy khoe miệng giật một cái hắn ngược lại là muốn chạy trốn đi nhưng bạch ngọc kinh kiếm ý một mực tập trung vào hắn hắn không chút nghi ngờ một khi hắn dám ra tay bạch ngọc kinh kiếm lập tức liền sẽ ra khỏi vỏ đối mặt vị này truyền kỳ kiếm khách hắn không có chút nào nắm chắc phế vật gặp chu hiệp vũ không dám ra tay bạch ngọc kinh khinh thường nói không chút nào từng đem nó để vào mắt chu hiệp vũ sắc mặt khó coi muốn mạng nhưng vẫn không, dám động thủ, ánh mắt lấp lẻ, không để lại dấu vết đánh giá chung quanh tìm kiế bạch ngọc kinh vậy mà lại tự mình đến đây nhưng đã bạch ngọc kinh tới như vậy kế hoạch của hắn liền hoàn toàn không thời cơ áp dụng không đi lời nói chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn nằm tại chỗ này bầu không khí như vậy trở nên yên lặng mà nguyên bản chu hiệp vũ một người uy áp trong phủ hơn mười vị trưởng giáo cục diện lại bởi v ì bạch ngọc kinh đến triệt để thay đổi tới bị bạch ngọc kinh kiếm uy khóa chặt chu hiệp vũ cư như vậy đứng tại trong phủ một cử động cũng không dám chúng trưởng môn u lúc này mới trường tùng k h u khí n h o n h o hướng phía bạch ngọc kinh hành lễ mặt lộ vẻ cảm kích nếu như bạch ngọc kinh không đến hôm nay bọn hắn sợ là nguy hiểm nói không chừng liền bị hắc ý nhân kia bức hiếp đắc tội triều đình từ đó hai bên không lấy lỏng ngày ngày nơm nào ếp lo sợ may mắn triều đình đối bạch thiên vũ chết đầy đủ coi trọng lại trực tiếp để vị này tuyệt thế kiếm khách tự mình chạy đến thần ba môn m mà lúc này diệp khai cùng phó hồng tuyết gặp cục diện bị k h ô n g chế trong mắt lúc này lại hiện ra hừng hực cựu hận chi hỏa nhìn về phía trong phủ chu hiệp vũ mặt lộ sắc cơ c ầ u tặc để mặn lại phó hồng tuyết quắt trói thai một tiếng cũng nhìn không được nữa trực tiếp rút dao lần nữa hướng phía chu hiệp vũ lực bổ mà đến muốn giết chu hiệp vũ vì cha báo thủ hồng tuyết, cẩn thận. lục tiểu phụng mấy người sắc mặt b ở t biến nhao nhao kinh hô tuy nói bạch ngọc kinh ở đây nhưng người này dù sao cũng là một tên thiên nhân ngoại trừ bạch ngọc kinh căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể khiêu khích quả nhiên gặp phó hồng tuyết dám hướng mình r ú t đao chu hiệp vũ lấy lại tinh thần đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh muốn chết hắn kiên kỵ bạch ngọc kinh không dám động thủ nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể động thủ sống chết trước mắt hắn lại há có thể ngồi chờ chết húng chỉ động thủ với hắn còn là một vị đại công sư cảnh sâu kiến vê anh một đạo khí thế đáng sợ bắn ra chu hiệp vũ thậm chí chưa từng ra tay. chỉ bằng vào khí thế, bằng liền vào đang e m chậm một phó hồng tuyết táp hấp hồng chế, khiến cho tốc độ chậm lại, giống như đỉnh hô khó khăn. hẹn. giống ngọn núi lớn, hô hấp đều trở nên vô cùng tuyết tốc đầu đều Cổ lại, độ đ vô trở lúc này một đạo thanh thúy kiểm minh văn vọng đi theo một đạo k h á c đáng sợ kiếm thế bộ c phát hướng phía chu hiệp vũ đối diện của tới ai cho ngươi dũng khí dám phản kháng bạch ngọc kinh thanh âm lạnh lùng vang lên cũng chỉ làm kiếm lăng không quét qua thư không chấn động đáng sợ kiếm ý liền đã hóa thành một thanh lăng thiên thần kiếm hướng phía chu hiệp vũ vào đầu chém xuống nguy cơ giáng lâm chu hiệp vũ toàn thân lông tơ đứng đây dâng lên một cỗ khó mà chống cự cảm giác có chút sợ hãi về sau hắn sắc mặt biến đến giữ tọn giận dữ hét bản tọa kỵ ngươi nhưng cũng không đại biểu bản tọa liền thật sợ ngươi đúng nương theo gầm lên giận dữ chu hiệp vũ chỉ lên trời đưa tay liền làm một trưởng hư không chấn động vô tận linh khí sôi trào hóa thành c h e trời cự trưởng cùng bạch ngọc kinh thần kiếm đối v anh cùng một chỗ Vâng anh. trong chốc lát đất rung núi chuyển theo một trận kịch liệt chấn động phủ đ ệ nóc phòng trong nháy mắt bị tung bay mặt đất nứt ra tất cả mọi người bị dìm ngập tại một trận bụi mù ở giữa mọi người chung quanh càng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài phần lớn thổ huyết bị tác động đến thủ thường tê thảm không thôi bụi chu hiệp vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa áo bào nổ tung khí tức lộn xộn toàn thân tức thì bị máu tươi thẩm t ấ u h i ệ n nhiên một cách này đã để hắn thụ thương không nhẹ nhưng bạch ngọc kinh đối kết quả này h i ệ n nhiên không hài lòng lắm thấy thế trong mắt thậm chí nổi lên vẻ kinh ngạc tầng tám cảnh xem ra ta vẫn là coi thường ngươi dứt lời hắn liền chuẩn bị lần nữa ra tay hoàn toàn kết chu hiệp vũ nhưng nhưng vào lúc này chu hiệp vũ thân hình trong nháy mắt c h ố c động trước mắt mà thôi đã xuất hiện tại lục tiểu p h ụ n bọn người bên cạnh tiếp theo một trường hướng phía lục tiểu p h ụ n mấy người đánh ta cẩn thận lục tiểu p h ụ n đám người sắc m nhưng một vị tầng tám cảnh đỉnh cấp thiên n h â n lại há có thể là bọn hắn có thể chống cự dù là giờ phút này chu hiệp vũ thụ thương không cách nào vận dụng toàn bộ thực lực nhưng vẹn vẹn cố này đ ộ c thuộc về thiên nhân cường giả lực lượng đáng sợ cũng không phải bọn hắn có thể chọi cứng phanh phanh phanh trong khoảnh khắc hơn mười vị cao thủ nhao nhao bị đánh lui thổ hết u y mà bay cũng không biết có phải hay không t ậ n lực bọn hắn bay ra phương hướng chính là bạch ngọc kinh vị trí chỗ ở cái này khiến bạch ngọc kinh nhất thời không cách nào chú ý đến chu hiệp vũ mà cùng lúc đó chu hiệp vũ thân hình như quỷ mị trong chốc mắt đã bay lên không vọc lên hóa thành một đạo thiểm điện giống như quỷ ả hướng về phương xa chân trời lao đi bạch ngọc kinh lúc này mới ngầm đầu lông mày cao lại đang chuẩn bị đứng dậy truy sát nhưng lục t i ể u phụng mấy người đã thổ hết u y rơi xuống đất thoáng cảm ứng một phen đám người thương thế không khỏi thở dài một tiếng từ bỏ truy sát ý niệm trước bắt đầu cứu chữa mấy người đám người rốt cuộc đều là đại minh võ lâm một đời mới nhân tài kiệt xuất tương lai đều có hy vọng đặt chân thiên nhân như như vậy vẫn lạc thật sự là đại minh võ lâm một tổn thất lớn hồi lâu đám người từng cái tỉnh lại nhìn qua đầy đất bờ bụn cùng sớm đã không thấy tăm hơi người á o đen thoáng suy nghĩ đều hiểu xảy ra chuyện gì đám người lúc này m hướng phía bạch ngọc kinh chắp tay nói chúng ta hổ thẹn kéo tiền bối chân sau không sao bạch ngọc kinh khẽ lắc đầu thản nhiên nói đi liền đi chỉ cần tra được cái khác thân phận muốn giết hắn sau này nhiều cơ hội chính là mà lại ta thụ vũ hóa điền chi mời đến đây nơi đây chủ yếu là cam đoan an toàn của các ngươi giờ phút này các ngươi vô sự thuận tiện ngay vậy đám người sinh lòng cảm động lần nữa chắp tay nói t ạ lập tức lục t i ể u phụng trầm giọng nói tiền bối người này thân phận chân thật là đại tống vương triều trưởng giang tam hiệp thập nhị liên hoàn ổ thủy đạo đại minh chủ nhưng hắn bản danh chân thân ức ít có người gặp quà thập nhị liên hoàn ổ bạch ngọc kinh đôi mắt nhắm lại chầm tư một lát gật đầu nói ta cũng không biết người này diện mục chân thật bất quá nếu biết cái khác thân phận muốn t r a được đến nên không khó lục tiểu phụng gật đầu xác thực lấy triều đình thực lực muốn t r a ra người này thân phận chân thật hẳn là sẽ không rất khó khăn cái này tống v i ê n t i ệ u một mặt lo lắng lên trước hành lễ nói văn bối võ đang trưởng môn tống viết tiểu gặp qua bạch tiền bối võ đang trưởng môn bạch ngọc kinh mắt nhìn tống viết tiểu k h ẽ gật đầu võ đang có cái trương tam phong người này xác thực đáng giá hắn nhìn nhiều vì vậy đối với tống viết tiểu hắn cũng cho đủ mặt mũi không ngờ tống viễn kiểu lại chưa từng để ý việc này gặp hắn gật đầu lúc này tiếp tục nói vừa rồi người này từng nói bọn hắn còn có những người khác tiến vào ta đại minh cảnh nội bây giờ đã có người tiến về ta võ đăng sợ là hướng về phía gia sư mà đi tống viễn kiểu một mặt lo lắng nói đại tổng vương triều vì ngăn cản chúng ta tây trình làm đủ chuẩn bị van bối lo lắng gia sư không cách nào ngăn cản còn xin tiền bối tiến về ta võ đăng trợ gia sư một chút sức lực lời vừa nói ra lục tiểu phụng mấy người cũng là sắc mặt biến hóa lúc này nghĩ đến vừa rồi người áo đen kia lời nói nhao, nhao cũng đều nhìn về phía bạch ngọc kinh chắp tay nói khẩn cầu tiền bối ra tay tiến về võ đ ă n g cứu trương chân nhân thật đúng là để t i ể u tử kia đ o á n đúng lại còn có cái khác cao thủ đi đến võ đ ă n g ngay vậy bạch ngọc kinh lông mày cao lại lập tức cũng ý thức được việc này tầm quan trọng không có nhiều lời gật đầu nói có thể chính các ngươi cẩn thận ta chưa tiến về võ đ ă n g nhìn xem đa tạ tiền bối tống viên kiểu lúc này nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng hành lễ bạch ngọc kinh gật đầu cũng không chậm trễ lập tức đạp không mà lên hướng ô làm phương hướng mau chóng đuổi theo rất nhanh liền biến mất tại chân trời lưu lại trong trận một mặt lo lắng đám người võ đang bởi vì thần đao môn chủ bạch thiên vũ bỏ mình trưởng môn tống viễn kiều xuất linh chúng đệ tử tiến về thần đao môn phù viếng bây giờ võ đang là lão nhị du liên chu đại diện trưởng môn cân nhắc đến thời khắc này trên giang hồ loạt tượng du liên chu dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì thế nhưng sinh lòng cảnh giác không dám khinh thường giao trách nhiệm chúng đệ tử chặt chẽ phòng thủ liền ngay cả sơn môn chỗ c h ấ n thủ đệ tử cũng tăng lên gấp đôi sự thật chứng minh du liên chu phán đoán cũng không có sai lúc này mặt trời lặn thời gian trời chiều đỏ như máu t ư n g đạo giống như quỷ mị thân ảnh lạng yên xuất hiện ở dưới núi võ đang những n à y thân ảnh từng cái khí tức bất phảm nhất là cầm đầu hai người càng là đáng sợ trên thân đều tản ra thuộc về đỉnh cấp đại tông sư khí thế cường hãn những người này đều là thập nhị liên hoàn ổ cao thủ cầm đầu hai người chính là thập nhị liên hoàn ổ hai đại thần quân nhu thủy thần quân ung hy vũ cùng liệt h ỏ a thần quân thái khắc thần đại minh chủ chu hiệp vũ dưới trướng hai đại cao thủ lần này chui vào đại minh bọn hắn cùng đại minh chủ chia ra hành động đại minh chủ phụ trách giải quyết thần đao môn bạch thiên vũ để tây bắc một vùng loạn bắt đầu mà bọn hắn thì phụ trách giải quyết còn lại môn phái võ lâm hoặc uy hiếp hoặc lợi d ụ thực sự không giải quyết được liền trực tiếp diệt môn tóm lại một câu đó chính là để đại minh giang hồ loạn bắt đầu. phá hư đại minh tây chỉnh hành động mà xem như đại minh quốc giáo phái võ đang chính là mục tiêu của bọn hắn một trong giết một tên cũng không để lại unghi vũ sát khí kinh người xuất lĩnh một đội đệ tử đạp vào võ đang lạnh lùng hạ đạt cách sát lệnh thái khóc thần nghe vậy lông mày cao lại nói minh chủ y tứ là trước hết nghĩ biện pháp x ố i r ụ nếu như x ố i r ụ không được lại diệt môn unghi vũ lạnh lùng nói võ đăng là đại minh quốc giáo không đơn giản như vậy x ố i r ụ mà lại lấy trương tam phong tính cách ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện khuất phục sao thái khóc thần trầm mặc một lát nói xem trước một chút vị đại nhân kia nói thế nào đi Cung tục có níu đầu, như mày, thế nhưng không tiếp tục kiên trì, nhẹ gắt hi thế chút phất tiếp vũ mày, tay, trì, duy ẫ dẫn n người biến mất tại núi rừng bên trong. Thái khóc thần đồng dạng dẫn người tại Thái mất khóc đổi n lý chức vụ của mình, nên làm gì liền làm liền không có chút nào phát giác được nguy hiểm sắp xảy ra. Duy chỉ có một người trương tam phong võ đang phía sau núi trương tam phong người khoác phổ thông đạo phục xếp bằng ở đỉnh núi trên tảng đá ăn do vũng xương phun ra nuốt vào thiên địa linh khí thân là đạo gia cao nhân lại có một loại phóng đáng không bị trói buộc khí độ nhưng hắn hiện tại loại kia phóng đáng không bị trói buộc khí độ biến mất toàn bộ người ngược lại tràn đầy một loại khó mà nói hết uy nghiêm giống như trên trời rơi xuống thần quân làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi không chỉ có như thế hắn khí thế trên người cũng càng thêm sâu không lường được giống như tiềm lòng tại vực sâu thâm thúy không thể rõ xét nhưng vào lúc này trương tam phong bỗng nhiên mở mắt ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một loại không chứa bất luận cái gì tình cảm đạm mạc cùng uy nghiêm giữa mắt nhìn về phía dưới núi trương tam phong lông mày tao lại tiếp theo đấy mắt hiện lên một vòng hạc quang một chút yêu ma quỷ quái cũng dám đến bần đạo đạo trường làm càn tự tìm tự đạo đạo mạc tiếng nói vừa ra trương tam phong thuận thế đứng dậy liền hướng phía dưới núi đi đến rõ ràng là làm đến nơi đến trốn đi bộ xuống núi nhưng chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn liền bước ra vài dặm tri địa cái này thần kỳ bộ pháp rõ ràng là đạo gia xúc địa thành thốn chi thuật, đã bị trương tam phong l á n h hội đến lô hỏa thuần thanh tri c ả n h nhưng mà còn chưa thứ mấy bước trương tam phong thình lính dừng bước đôi mắt nhắm lại nhìn về phía đường núi cái khắc một gốc cổ thụ phía dưới cả người khoác phổ thông vải bố trương sam làm nông phu ăn mặc hát ử chính lẳng lặng mà ngồi cổ thụ phía、dưới. tựa hồ chờ đợi ở đây đã lâu trương tam phong chậm rãi lên trước đứng tại nông phu trước mặt ánh mắt chầm n g ư n g chậm rãi nói các hạ là đang chờ bần đạo xuống núi nông phu tựa như không có nghe thấy trương tam phong thanh â m thân xác chất p h á t nhìn qua nơi xà đám mây phảng phất tại suy nghĩ nhân sinh qua hồi lâu hắn mới thu hồi ánh mắt chậm rãi q u a y người đứng dậy sau đó nhìn về phía trương tam phong ánh mắt bình tĩnh nói cho ngươi ba cái lựa chọn hoặc là thần phục với ta hoặc là đánh chết ta hoặc là bị ta đánh chết bầu không khí thoáng chốc yến tĩnh một cỗ nặng n ề khí tức tràn ậ p tựa h ầ ngay cả không khí đều bị đông, cứng, lực trời đông giá rét trương tam phong đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trước mắt nông phu hồi lâu sau đồng tử có chút co r i ụ c lại trên mặt cũng hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng nông phu lại tựa h ồ như không có bao nhiêu kiên nhẫn gặp trương tam phong không nói lời nào đáy mắt đã dần dần dâng lên một vòng lệ khí nói thời gian ba cái hô hấp không chọn lời nói ta thay ngươi tuyển trương tam phong cao mày nói bần đạo cùng các hạ có thủ không thủ nông phu lạnh lùng nói có toán không toán trương tam phong thở sâu vậy xem ra các hạ là đặc biệt vì bần đạo mà đến tại động thủ trước đó có thể hay không biết được các hạ t ụ danh nông p u hờ hưng nói ngươi có thể gọi ta đại m a thần đại m a thần trương tam phong ngạc nhiên thầm nghĩ người này có phải hay không đầu góc có vấn đề người bình thường sẽ gọi như thế tên k ỳ cục thời gian ba cái hô hấp đến nông phu thanh â m lạnh lùng vang lên chưa từng để ý trương tam phong nhìn đồ đần giống như ánh mắt lạnh lùng nói xem ra là cần ta thay ngươi tuyển tiếng nói vừa ra nông phu đúng là không tiếp tục nói một câu dư thừa nói nhảm hướng trước chính là đấm ra một q u y ề n một quyền này tốc độ cực chậm cũng không có bất kỳ cái gì khí thế lộ ra ngoài nhưng chính là dạng này bình thường một quyền lại làm cho đến trương tam phong sắc mặt đột biến theo một quyền này cận thân một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ ẩm v a n g bộ phát kinh thiên động điện thậm chí liền ngay cả hư không đều trong nháy mắt này pha thoái bị quyền phong x é rách hóa thành một bịa trương tam phong con n g ư ờ i đột nhiên co lại lập tức đưa tay phòng ngự trước người xuất hiện thái cực độ án cố thủ thiên địa nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái trước mắt thái cực độ đột nhiên nổ tung trương tam phong thân hình tùy theo trở ra bạo bay mấy chục trượng cùng lúc đó toàn bộ trong núi rung động ầm ẩm đã vụn bay đoạn mặt đất phản phất trống rông trầm xuống hơn mấy trượng xuất hiện một cái to lớn hô sâu trương tam phong thân hình chật vật đứng nặng hư không gian nan ổn định thân hình về sau thần sắc trở nên hãi nhiên vô cùng h ắ n c h ă m chú nhìn trong núi đạo kia á o gai thân ảnh sắc mặt đã trở nên càng thêm lưng trọng mấy phần người này lai lịch bí ẩn thực lực lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài nhưng người này thủ đoạn n văn lệ lúc này nhiều lời đã vô ích t h ở sâu trương tam phong trên thân khí tức lưu động sau người chậm rãi hiện hiện một đạo thần linh thân ảnh đ ỉ n h t i ê n lập địa giống như thần linh nông phu đôi mắt nhắm lại ngóng nhìn đạo kia to lớn thân ảnh sắc mặt rốt cục có một tia biến hóa trần vũ đại đế tượng tấu chương xong chương năm trăm ba mươi bốn t r n vũ đại đế hạ ph sương mù mịt mờ trương tam phong chân đạp hư không sau lưng một đạo uy nghiêm thân ảnh đem nó bao phủ đạo thân ảnh này tóc dài chân trần thân mang huyền bảo kim giáp đ a i l ư n g ngọc cầm kiếm trận mắt chân đạp quy xả đỉnh che đậy viên quang hình tượng m ư ờ i phần uy mánh thinh linh chính là đạo môn cung phụng c h â n vũ đại đế theo c h â n vũ đại đế thần linh hư ảnh xuất hiện trương tam phong trên thân khí thế phóng đại một c ỗ uy nghiêm mênh mông tựa như thần ma giống như đáng sợ khí t ư c từ trên người hắn chậm g i i phát ra bao phủ toàn bộ thiên đ i ệ cùng lúc đó trương tam phong trên thân tán phát khí chất cũng càng thêm uy nghi không chứa một tơ một hào tình cảm tựa như nhìn chăm chú sâu kiến giống như nhìn chăm chú lên trong núi áo gai nông phu sâu kiến an dám t h i ê u khích thần uy t ă m g cái đạm mạc chữ cổ từ trương tam phong trong miệng phát ra thiên địa vì đó dung chuyển trần vũ đại đế hư ảnh cũng tùy theo há miệng phản âm c h ấ n thiên mang theo trùng trùng điệp điệp huy đi áp hướng phía áo gai nông phu c h ấ n áp mà xuống ẩm ẩm trước mắt mà thôi núi vo đang lại lần nữa chấn động giống như đ ị a lòng xoay người vô số vo đang đệ tử bị tinh động hãi nhiên nhìn hướng sau núi đỉnh núi mà áo gai nông p u ở vào cỗ uy áp này chính giữa càng là trong nháy mắt bị ép tới thẳng không đứng dậy đến, đầu lâu toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt toàn bộ người giống như l ư n g meo một tòa thần son liền hô hấp đều trở nên cực độ khó khăn nông phu thần sắc hãi nhiên gắt gao chống đỡ thân thể không để cho mình bị áp đảo trên mặt đất hắn ra sức ngẩng lên đầu nhìn về phía bị thần linh hư ảnh bao phủ trương tam phóng sắc mặt đỏ lên đáy mắt tràn đầy kinh hãi chỉ s ắ c thượng cổ luyện k h í chỉ thuật làm sao có thể ngươi như thế nào trưởng khống thượng cổ chỉ thuật nông phu cũng chính là đại ma thần mà hắn còn có một thân phận khác đó chính là tiếu tam tiếu con trai đại lương gia tiếu ngạo thế thân ca ca bản danh tiếu kinh thiên, tiếu kinh thiên trong lòng sắp điên rồi. k đáng c sợ hơn chính là trương tam phong vậy mà có thể mượn nhờ thượng cổ thần linh chân vũ đại đế lực lượng vậy làm sao có thể để hắn không sợ hãi phạm nhân há có thể cùng thần linh cấu thông thậm chí mượn nhờ thần linh lực lượng để bản thân sử dụng thượng cổ chi thuật trương tam phong nghe vậy đáy mắt hiện lên một vòng xem thường lại không có quá nhiều giải thích tay áo vung lên vê anh phúc chốc giữa thiên địa linh khí sôi trào thương k h u n g chỗ sâu càng là tiếng sâm mánh liệt phích lịch chân thiên đạo đạo thần lôi từ thương k h u n g rơi xuống tụ vào hư không mây đen quấn quanh lấy lôi đỉnh chậm d à i hóa thành một đạo âm dương sen lẫn thái cực đồ án tại hư không chậm d à i chuyển động suy suy suy đạo đạo hai màu trắng đen thần quang từ thái cực đồ bên trên t á n phát một áp lực đáng sợ bao phủ thiên địa thái cực đồ xoay c h ậ m chậm ở giữa từ từ xuất hiện ở tiểu kinh thiên đỉnh đầu cường đại trấn áp chỉ lực bao lại tiểu kinh thiên muốn đem hắn trấn áp ép thành phân v ụ giống tiểu kinh thiên hô hấp khó khăn sắc mặt trướng thành tím xanh sắc mặt mũi tràn đầy dữ tọn muốn tránh thoát cố này trói buộc chỉ lực lại từ đầu đến cuối không thể tiếp tục cố lực lượng này căn bản không phải trước mắt hắn có khả năng chống lại đáng chết ta thiếu kinh t i ê n gầm thét không thôi đã là phẫn nộ lại là hối hận hắn vốn cho rằng lấy thực lực của hắn đến giải quyết một cái trương tam phong nên là mười phần chắc chín sự t ì n h không nghĩ tới nhưng lại xa xa đánh giá thấp trương tam phong mà hắn bởi vì tu luyện hôn thiên tứ tuyệt gây ra rủi ro dẫn đến ban ngày võ công đại giảm chỉ có đêm trăng tròn công lực mới có thể đạt tới viên mãn thời kỳ hắn nguyên bản hợp đạo cảnh tu vi căn bản không phát huy ra Giờ p h ú trong n h h u n chốc lát h với thiên không vỡ tan thư không lôi đỉnh chật chật thương không bị rung chuyển một đạo cường đại bãi xích lực lượng từ giữa thiên địa hiện hiện thương c h ô n g chỗ sâu xuất hiện đạo đạo tiên quang trong lúc mơ hồ một đạo không biết thông hướng nơi nào tiên môn lạc yên hiện hiện hiện tại kia đẩy trời lôi vân ở giữa phát ra trận trận u y áp thiên môn trương tam phong ngẩng đầu nhìn một chút chân trời phát giác được kia lôi vân trung ương tán phát u y áp mạnh mẽ lông mày có chút n h u lên hắn lực lượng tuy mạnh nhưng xa xa còn không đạt được đột phá thế giới cực hạn p h á giới phi thăng trình độ như vậy khiến cái này tiên môn xuất hiện đầu nguồn tự nhiên không thuộc về hắn lực lượng trương tam phong túi đầu nhìn về phía kia tiếu kinh thiên vị trí chỉ là còn chưa từng thấy rõ chỉ nghe thấy q a n h một tiếng rung mạnh thái cực đồ ẩm vàng pha toái mà tại kia thái cực đồ phía dưới nguyên bản nông phu ăn mặc tiểu kinh tiên biến mất thay vào đó là một đạo thân h Tử. Tử ì lực lượng bị áp thế giới toàn diện bộc phát trong nháy mắt liền đưa tới thế giới chi lực bài xích dẫn xuất tiên đạo tri môn sắp bị thần châu quy tắc bài xích rời đi giới này phi thăng tiên môn trương tam phong thần sắc nghiêm trọng t i ế mà bây giờ một khi bộc phát hắn trên thân tán phát đáng sợ như thế cho dù hắn giờ phút này có chân vũ đại đế một tia lực lượng cụ thể cũng vẫn như cụ không cách nào chống lại hô hô lúc này tiếu kinh thiên miệng lớn thở dốc phá vỡ thái cực đồ phong ấn nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì vui mừng n giờ phút này tiên môn mặc dù xuất hiện nhưng tại phi thăng trước đó tiếu kinh thiên đồng dạng có thể buộc phát ra hợp đạo cảnh lực lượng loại lực lượng kia xa không phải hắn lúc này có khả năng so sánh nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là tiếu kinh thiên chỉ là gắt gao liếc mắt nhìn hắn liền thu hồi ánh mắt tiếp theo toàn thân mênh mông lực lượng bắt đầu cấp tốc thu nạp đi theo thân hình chuyển một cái hóa thành một đạo lưu quang đ ỗ n g nhiên biến mất tại xa xa hư không mà theo hắn rời đi hắn nguyên bản lưu lại khí tức bắt đầu giống như thủy chiếu cấp tốc tiêu tán không có để lại bất luận cái gì một tia vết tích cùng lúc đó thương khung chỗ sâu đáng sợ dị tượng cũng giống như đã mất đi mục tiêu đồng dạng tại hơi yên lặng về sau cũng chậm d ã i tiêu tán thiên môn tùy theo c o n bế trương tam phong nao nao lập tức sắc mặt càng thêm ngưng trọng mấy phần thậm chí ngay cả thiên đạo cảm ứng đều có thể giấu giếm được nhìn đến người này thực lực viễn siêu bẩn đạo suy nghị a trương tam phong thì thảo nhìn qua trên bầu trời hoàn toàn biển mất không thấy lôi vân cùng tiên môn dị tượng trong lòng không khỏi càng thêm nặng nề mấy phần thấu trương xong t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lăm hắn lại còn không chết tiếu kinh tiên không biết dùng phương pháp gì phong ấn mình lực lượng cho nên không có bị thiên đạo cảm ứng được cưỡng chế phi thăng mà tại trương tam phong mượn nhờ chân vũ đại đế lực lượng c h ấ n áp thô bạo về sau tiếu kinh tiên khôi phục đ ỉ n h phong thời kỳ chiến l ự c trong nháy mắt đánh vỡ thiên địa cân bằng kinh động đến thần châu thiên đạo dẫn xuất tiên môn lại không nghĩ rằng tại loại tình huống này hắn lại còn có thể cứ thế mà đem mình lực lượng đẻ xuống từ thiên đạo khóa chặt hạ chạy trốn thật sự là làm người khó mà tin tưởng trương tam phong ngắm nhìn tiếu kinh thiên rời đi phương hướng lông mày n í u chặt trên mặt tràn đầy ngưng trọng bị dạng này một vị có thể giấu giếm được thiên đạo cảm ứng cường giả để mắt tới sau này võ đang sợ là khó mà bình tĩnh hô Hồ. hồi lâu t h ở sâu trương tam phong than nhẹ một tiếng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách coi như chỉ là vì bảo toàn võ đang chính thống đạo nho cũng phải mau chóng tăng thực lực lên ự c l nếu không võ đang sớm tôi muốn hủy ở trong tay người nọ phút chốc đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận bén nhọn tiếng xe gió trương tam phong trong lòng giật mình coi là t i ế u kinh thiên đi mà quay lại lúc này lại lần nữa cảnh giật lên nhưng khi thấy rõ nơi sa phi nhanh tới đạo thân ảnh kia hắn không khỏi có chút s ừ n g sốt một chút bạch ngọc kinh đạo hữu ít rủ về đút một thân ảnh pha phong mà đến mang theo điểm điểm mây hơi rơi vào trương tam phong phía trước thình lình chính là từ thần đao môn chạy tới bạch ngọc kinh gặp q u a trương trân nhân đối với trương tam phong bạch ngọc kinh cũng là có chút kính trọng rơi xuống đất hướng hắn chấp tay thi lễ bạch đạo hữu khắc khí trương tam phong h o à lễ lập tức hơi nghi hoặc một chút mà nói không biết bạch đạo hữu này đến võ đàng, có chuyện gì quan trọng. bạch ngọc kinh trầm giọng nói thần đao môn chủ bạch thiên vũ bị người giết chết trải qua điều tra là đại tống vương triều người gây nên ta thủ vũ hóa điện t i ể u t ử kia chỉ mời đặc biệt hướng thần đao môn điều tra hoàn toàn chính xác phát hiện giết chết bạch thiên vũ hung thủ tại người kia trong miệng biết được còn có cái khác cao thủ đến đây võ đang chương chân nhân đệ tử tống viễn kiểu lo lắng võ đang an n g uy cố ý mời ta chạy đến võ đang không biết chương chân nhân nhưng từng gặp được có người tập kích võ đang thì ra là thế trương tam phong giật mình lập tức bất đắc gì lắc đầu kia bạch đạo hữu tới trầm một bước bạch ngọc kinh hơi biến sắc mặt thật chẳng lẽ có cao thủ đến đây v thần s ắ c nghiêm trọng nói không sai mà lại người tới thực lực cực mạnh là một vị hợp đạo cường giả nói trương tam phong đem vừa rồi phát sinh hết t h ể từng cái báo cho bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh nghe xong l ô n g mày cũng có chút nhữ lên đại ma thần tiếu kinh tiên vẹn vẹn lưu lại một cái xương h à o trương tam phong cũng không biết hắn thân phận bạch ngọc kinh liền tự nhiên càng không khả năng biết được chỉ là t r ợ t nghe thần châu lại còn có cái khác hợp đạo cường giả tồn tại bạch ngọc kinh trong lòng vẫn có chút khiếp sợ gặp bạch ngọc kinh nhữ mày chầm tư trương tam phong nói người này cũng không là bình thường hợp đạo cảnh mà lại bần đạo chưa từng nghe qua người này danh hảo người này nên là thượng cổ thời đại cao thủ bạch ngọc kinh lấy lại tinh thần khẽ gật đầu nói có khả năng này bất luận như thế nào một vị hợp đạo cường giả tham dự việc này tất nhiên là chạy vũ hóa điển tiểu tử kia tới ta sẽ đem việc này nói cho hắn biết lấy hắn nắm giữ lực lượng không khó lắm t r a ra người này thân phận trương tam phong gật gật đầu mưa tiểu hữu kiến thức rộng có đôi khi ngay cả bẩn đạo đều cam bái hạ phong h ắ n hẳn là có thể t r a ra người này thân phận bất kể như thế nào người này đã nhằm vào tây chỉnh một chuyện đối ta võ đang độc thủ rất có thể cũng là đại tống vương triều người mà lại người này cực thiện n g ụ trang có thể áp chế tự thân cảnh giới bạch đạo hữu còn phải báo cho mưa tiểu hữu để hắn cẩn thận mới là bạch ngọc kinh gật đầu ta sẽ nói cho hắn biết vậy tại hạ liền cáo từ trước t r ư ơ n g chân nhân bảo trọng đạo hữu đi thong thả trương tam phong chắp tay đáp lễ bạch ngọc kinh gật đầu đang muốn rời đi đột nhiên nhữ mày lại mắt nhìn dưới núi vo đang đáy mắt hiện lên một vòng hàng quang nói lại còn có một bầy không biết sống chết tạm ngư nói nhìn về phía trương tam phong nói bọn này tạm ngư phải t r ă n g cẩn tại hạ thay trương chân nhân giải quyết trương tam phong cũng hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua lúc này mới nhớ tới trước hết nhất kinh đ ộ n hắn liền là dưới núi tới đám kia không biết sống chết yêu ma quỷ quái. trương tam phong nói những người này cũng không nhọc đến phiền bạch đạo h ư u b ẩ n đạo tự sẽ giải quyết bọn hắn tới lúc trước người mặc dù cùng lúc xuất hiện tại ta võ đang nhưng người kia lúc rời đi cũng không quản những người này chết sống bọn hắn hẳn không phải là cùng một bọn những người này khả năng cũng không biết người kia thân phận bạch ngọc kinh gật gật đầu cũng không tiếp tục kiên trì quay người loay lên biến mất tại chân trời mà trương tam phong lúc này mới quay người nhìn về phía dưới núi kia từng đạo không biết sống chết chính hướng trên núi v õ đang chui vào thân ảnh đáy mắt hiện lên một vòng h ằ n ý nhìn đến bần đạo bế quan nhiều năm thế nhân đều cho rằng bần đạo dễ khi dễ chỉ là mấy cái đại tông sư cấp tiểu、bối. cũng dám đến b ầ n đạo địa phương tạo tứ tiếng nói vừa ra trương tam phong thân ảnh biến mất theo rất nhanh dưới núi liền vang lên trận trận kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết đối mặt phẫn nộ trương tam phong bọn này mạnh nhất bất quá đại tông sư cảnh thập nhị liên hoàn ổ cao thủ hạ chàng có thể nghĩ cùng lúc đó kinh thành vũ hóa điền tiến cung cường thế bác bỏ bách quan muốn đình chỉ tây trinh tô cầu cũng cùng ngày tổ chức triều hội tuyên bố tây trinh kế hoạch không thay đổi đúng hạn tiến hành bây giờ đại minh là tố tuệ dung cầm quyền đối với vũ hóa điền mệnh lệnh hãn đương nhiên sẽ không phản đối lần này chỉ là bởi vì phản đối quan viên quá nhiều còn náo xảy ra nhân mạng sự tình quá lớn nàng không ép xuống nổi mới có thể triệu tập các bộ đại thần tự mình thương nghị tìm kiếm vũ hóa điện ý kiến bây giờ đã vũ hóa điện tự mình ra mặt nàng tự nhiên liền không có gì đáng lo lắng hết thảy đều từ vũ hóa điện làm chủ vũ hóa điện tên là võ đ à n g nhưng là bây giờ đại minh công nhận vua không ai tại chân áp x u ố n g những này dung chuyển về sau trong t r i ề u lần nữa bình tĩnh lại sau đó liền là xử lý những cái kia đột nhiên phản đối tây trình quan viên đang quyết định tây trinh trước đó vũ hóa điện cũng đã nói thần châu nhất thống là chiều hướng phát triển bất kỳ người nào dám can đảm từ bên trong cản trở đều coi là phản quốc nói ra tự nhiên không có khả năng thu hồi lại bởi vậy đối với những này phản đối quan viên vũ hóa điển cũng không có chút nào nhân từ nương t a y bất luận đối phương ra sao chức quan trực tiếp toàn bộ chân áp mang về cầm y địa vệ chiếu ngục nghiêm hình k h ả o vấn truy tra người dẫn dây những quan viên này mới đầu còn mười phần mạnh miệng nhưng cầm y địa vệ chiếu ngục thế nhưng là để vô số võ lâm nhân sĩ đều nghe mà biến sắc địa phương bất luận nhiều cứng rắn người tiến nơi này đều gánh không được những quan viên này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ cuối cùng tại một phen thảo vấn phía dưới rốt cục có người gánh không được nói ra sự thực trải qua Nguyên like, là có người bắt được bọn hắn tay cầm cũng lấy người nhà của bọn hắn tính mệnh bức bách để bọn hắn làm như vậy những người này phần lớn trong tay cũng không quá sạch sẽ trước kia từng làm qua không ít đại nghịch bất đạo sự tình chỉ là ẩn tàng sâu hơn không có bị điều tra ra bây giờ đối phương lấy những này tay cầm bức bách bọn hắn lại thêm dùng người nhà của bọn hắn tính mệnh làm uy hiếp bọn hắn tự nhiên không có lựa chọn dù là biết rõ vũ hóa điền đáng sợ cũng chỉ có thể kiên trì tại triều đình công nhiên phản đối tây trinh cuối cùng những người này không rõ chi tiết nói ra hết thảy mà khi vũ hóa điền biết được đây hết thảy còn có người giật g i y lúc lập tức cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn lại còn không chết tấu chân g xong